Trong phòng như cụ tiếng khóc một mảnh, mà lúc này, đứng ở giường biến nhất cẩn huyên lại là ở một lát sau, thẳng thu hồi tay không được, người đã chết, trong lòng nghĩ, theo sau nhếp cẩn huyên, không cấm ngước mắt nhìn mặt nằm ở trên giường nam tử nhưng chỉ thấy, kia tuổi trẻ nam tử bất quá hơn hai mươi tuổi bộ dáng, có lẽ là bởi vì thường xuyên không ra phòng, sắc mặt có bệnh trạng tái nhợt, ngũ quan rõ ràng, nhưng lại lược hiện gầy ốm, phẳng phất gian, lại là cùng. Mạc Ngọc Giác có vài phần rất giống, này đó là Mạc Thạch Thanh, Trấn quốc tướng quân phủ đích trưởng tử, mà hôm nay là nhiếp cẩn huyên cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại là như thế nào cũng không thể tưởng được, nhìn thấy lại là hắn thi thể, cho nên, nghĩ đến đây, mặc dù nhiếp cẩn huyên đối trước mắt Mặc Thạch Thanh không lắm quen thuộc, thậm chí nói cũng không có gì tình cảm, nhưng trong lòng Tổng vẫn là có chút nói không nên lời nghẹn muốn chết, nhưng sau một lát, Nhếp cẩn huyên liền lại bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc trước mắt không phải thương cảm thời điểm, mặc thạch thanh thân là chấn quốc tướng quân phủ đích trưởng tử, mặc dù trước đây nghe nói thân có tàn tật, nhưng lại không có nghe nói được cái gì ác chứng, cho nên hiện giờ người liền như vậy không có, hiển nhiên có chút làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bởi vậy, ở trầm mặc một lát sau, nhếp cẩn huyên nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo ngưỡng mắt nhìn về phía trước mắt quỳ trên mặt đất không được khóc thút thít mấy cái tiểu nha hoàn ngay sau đó dương giọng kêu người tới nhiếp cẩn huyên hơi chút dương cao chút âm điệu nghe tiếng trong phòng mấy cái tiểu nha hoàn không khỏi ngẩn ra mà lúc này lại chỉ thấy một cái trung niên nam nhân bước nhanh đi đến trung niên nam tử vóc dáng không cao nhưng nhìn lại rất rắn chắc ngay ngắn mặt làn da có chút ngắm đen tuy rằng ăn mặc một thân áo dài nhưng lại làm người cảm thấy là cái Người biết võ, hiển nhiên cái này trung niên nam nhân đều không phải là giống nhau hạ nhân, mà lúc này, kia trung niên nam nhân bước nhanh đi vào phòng sau, liền không khỏi đi vào trước, vừa thấy nằm ở trên giường mặc thạch thanh không nhúc nhích, kia trung niên nam tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đồng thời không cấm cả kinh kêu lên đại thiếu ra, kia trung niên nam nhân thanh âm lộ ra kinh hoàng cùng khó có thể tin, thanh lạc, lại là có chút không biết làm sao, nhưng... Theo sau vừa thấy bên cạnh đã là ngất nhếp cẩn lan, tiếp theo liền đem ánh mắt dừng ở nhếp cẩn huyên trên người, ngạch xin hỏi ngài là ta là An Quốc quận chúa, giờ này khắc này, không phải nhếp cẩn huyên thác đại, mà là đối với hiện giờ Nhiếp cẩn huyên tới nói, chỉ cần không phải đặc biệt yêu cầu, nàng đã là rất ít đối người khác nói lên tên của mình, mà lúc này, vừa nghe lời này, kia trung niên nam nhân lại là sừng sốt, nhưng theo sau liền vội vàng hành lễ nói. Nguyên lai là An quốc quận chúa, tại hạ Mặc Lâm, là nảy tướng quân phủ Tổng Quảng, vừa mới quá mức vội vàng, thất lễ chỗ, con thỉnh An quốc quận chúa thư lỗi, không đáng ngại, biết được đối phương thân phận, Nhất Cẩn Huyên cũng là gật gật đầu, mà lúc này, Mặc Lâm lại là mặt mang bi thương nhìn về phía trên giường Mặc Thạch Thanh, sau đó dương mắt nhìn Nhất Cẩn Huyên nói quận chúa, thật sự ngượng ngùng, hôm nay ngài tới, nhưng thế nhưng ra như vậy chuyện này, thật sự. Là mặc tổng quản, An quốc là quý phủ thiếu phu nhân muội muội, lại nói tiếp cũng là người một nhà, cho nên mặc tổng quản ngài cũng không cần cùng An quốc, khách khí chỉ là này quý phủ đại thiếu gia đi quá mức đột nhiên, cho nên xin hỏi mặc tổng quản, không biết mặc tổng quản cũng biết, trước đó, đại thiếu gia thân thể nhưng có cái gì khác thường, ngạch hồi quận chua nói, mấy ngày hôm trước bắt đầu, đại thiếu gia thân thể là có chút không thoải mái, lúc ấy tìm đại phu. Tới xem, nói là ban đêm cảm lạnh bị phong hàn, rốt cuộc quận chúa hẳn là cũng biết, nhà ta đại thiếu ra từ nhỏ liền thể nhược, cho nên trong mắt như cũ mang theo ai đóng, nhưng Mạc Lâm vẫn là một năm một người trả lời nhiếp cẩn huyên, nhưng Mạc Lâm là cái người thông minh, cho nên chờ bên này vừa dứt lời, lại là không cấm ánh mắt chợt lóe sau đó đột nhiên nhìn về phía trước mắt nhiếp cẩn huyên, quận chúa, chẳng lẽ nói nhà ta đại thiếu ra không phải phong hàn, mà là quận. Chúa Ngài hoài nghi liên tiếp phá hoạch mấy khởi làm người nghe kinh sợ huyết án, cho nên hiện giờ toàn bộ đông lăng người, đều biết nhất Cẩn Huyên là phá án cao nhân, đặc biệt là nghiệm thi chi thuật, càng là không người có thể đi ra ngoài tả hữu, cho nên nguyên bản cực kỳ bi ai Mạc Lâm, tức khắc trong lòng nổi lên hồ nghi rốt cuộc, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Mạc Lâm trực giác cảm thấy, trước mắt Nhức Cẩn Huyên, tuyệt không phải cái loại này sẽ tùy tiện hỏi. Lời nói người. Mà lúc này, nàng hỏi đại thiếu gia thân thể trạng huống, hiển nhiên là có điều hoài nghi, cho nên trong lúc nhất thời, mặc lâm tức khắc biểu tình căng chặt lên, mà lúc này, đối thượng mặc lâm mắt, nhấp cẩn huyên lại là hơi hơi nhấp môi dưới, chậm rãi gật gật đầu, mặc tổng quản, thật không dám giấu giếm, đối với đại thiếu gia bỗng nhiên ly thế, ta là có chút hoài nghi rốt cuộc mặc tổng quản ngươi tưởng, tuy rằng ta không quá hiểu biết quý phủ đại thiếu gia. Nhưng theo ta được biết, quý phủ đại thiếu gia tuy rằng thân có tàn tật, nhưng thân thể hẳn là còn tính có thể, mà dựa vào vừa mới mặc tổng quản theo như lời, trước hai ngày đại thiếu gia bị lạnh, nhưng mặc dù là bị cảm lạnh, cũng sẽ không đi như vậy đột nhiên đi, hơn nữa, quý phủ đại thiếu gia bên người lại có người chiếu cố, mặc dù thực sự có cái gì ngoài ý muốn, cũng nên có cấp cứu thời gian, nhưng vừa mới chờ ta cùng đại tỷ tới thời điểm, đại thiếu gia đã không khí. Cho nên chuyện này, tuy rằng lại nói tiếp có chút không xôi tai, nhưng theo ta thấy tới, đại thiếu gia xác thật đi quá mức đột nhiên, quá mức kỳ quặc, cố tình đè thấp tiếng nói, nhất cẩn huyến thấp giọng mở miệng, mà vừa nghe lời này, mặc lâm tức khắc mở to hai mắt nhìn, kia quận chùi ý tứ là, đại thiếu gia quả nhiên là, không, hiện tại có kết luận còn quá sớm, ngạch kia hiện tại này, mặc dù ngày thường lại như thế nào có khả năng, nhưng lúc này mặc thạch thanh. Bỗng nhiên ly thế, vẫn là làm tổng quản mặc lâm trong khoảng thời gian ngắn, có chút hoảng không biết như thế nào cho phải, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, mà lúc này lại chỉ nghe bên cạnh truyền đến rất nhỏ âm thanh, quay đầu vừa thấy, liền chỉ thấy vừa mới ngất quá khứ đại tỷ nhiếp cẩn lan, chậm rãi mở mắt nhiếp cẩn lan tỉnh, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên lập tức đi qua đi đỡ lấy nhiếp cẩn lan, đại tỷ, ngươi tỉnh, thế nào, hảo điểm như sao, nhiếp cẩn. Huyên nhẹ giọng mở miệng, trên mặt toàn là quan tâm chi sắc, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn lan lại chỉ là ngư ngẩn ngốc tại nơi đó, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, mới thấy nhiếp cẩn lan hơi hơi động hạ, sau đó quay đầu nhìn về phía giường phương hướng, tiếp theo nước mắt tức khắc chảy xuống dưới ố tướng công, biên khóc biên đứng lên, theo sáu nhiếp cẩn lan liền trực tiếp bổ nhào vào trên giường, gào khóc lên nhiếp cẩn lan khóc thương tâm, trong lúc nhất thời, trong phòng lại là tiếng khóc một mảnh. Thấy vậy tình hình, nhức cẩn huyên cũng cái mũi phản toan, nhưng theo sau vẫn là tiến lên đem nhức cẩn lan kéo lên, đại tỷ, ngươi đừng như vậy, đại thiếu ra đã đi rồi, nếu ngươi lại khóc hỏng rồi thân mình, kia nhưng làm sao bây giờ à, đại tỷ, nhức cẩn huyên biên kéo biên khuyên, cũng mặc kệ nhức cẩn huyên khuyên như thế nào nói, nhất cẩn lan như cũ không giao động, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không cấm nhíu mày, nhưng... Theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên lại muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại thấy vẫn luôn ghé vào mặt thạch thanh trên người khóc giống nhất cẩn lan, bỗng nhiên ngừng lại nhiếp cẩn lan nháy mắt dừng lại tiếng khóc, trong lúc nhất thời, trong phòng liền lại an tinh xuống dưới. Nhưng theo sau, còn không đợi trong phòng những người khác phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy nhiếp cẩn lan đột nhiên thật đứng dậy, sau đó lớn tiếng kêu lên không, chuyện này không có khả năng, tướng công vốn dĩ hảo hảo. Như thế nào sẽ bỗng nhiên đã chết đâu, không đúng, tuyệt đối không đúng, tướng công nhất định là bị người hại chết, nhất định là bị người hại chết. Đứng ở giường trước, nhiếp cẩn lan nói chém đinh chặt sắt, mà kia lớn tiếng kêu to bộ dáng, càng là làm người nhìn không cấm kinh hãi, mà dứt lời, nhiếp cẩn lan ngay sau đó xoay người, sau đó thẳng nhìn về phía đứng ở một bên mặt lâm, mặt tổng quảng, lập tức phái người đem lão ra cùng nhị thiếu gia thỉnh trở về. Lúc này nhiếp cẩn lan, trong ánh mắt như cú mang theo không có lau làm nước mắt, nhưng nhấp khẩn đôi môi, lại làm người cảm nhận được một cổ nói không nên lời kiên quyết, nghe vậy, mặc lâm vội vàng theo tiếng, sau đó nhanh chóng phái người đi ra ngoài truyền lời, mà chờ mặc lâm đi ra ngoài an bài, lúc này nhiếp cẩn lan ngay sau đó liễng mắt nhìn mắt, như cú quỷ gối trong phòng vài tên tiểu nha hoàn, tiếp theo lại lần nữa dương giọng kêu lên thúy lan, đem trong. Phủ tất cả mọi người kêu lên tới, ta muốn một đám hỏi, một đám cha, nhìn xem đến tột cùng là ai hại chết đại thiếu gia, mặc thạch thanh bỗng nhiên ly thế, làm cho cả tướng quân phủ loạn thành một đoàn, nhưng theo sau, thân là thiếu phu nhân nhất cẩn lan liền từ ai động trung bình tinh xuống dưới, theo sau bất quá một lát công phu, toàn bộ tướng quân phủ người liền đều bị triệu tập tới rồi bên ngoài trong viện, tiếp theo nhất cẩn lan liền trực tiếp bắt đầu hỏi chuyện trả lời không ra, trực tiếp thượng gia pháp, cứ như vậy, thời gian một chút quá khứ, sắc trời tối sầm xuống dưới, ánh lửa bốc cháy lên, trong lúc nhất thời, không phải rất lớn trong viện, tức khắc bị ánh lửa ánh sáng trưng, mà nhiếp cẩn lan tắc ngồi ở ghế trên, mỹ lệ mà tú nhã trên mặt lộ ra phấn nộ cùng lạnh lùng, mà ở nàng trước mặt đã có hai cái nha hoàn, bị đánh hơi thở thoi thóp, lại như cũ không hỏi ra cái gì manh mối. Này hai cái nha hoàn đều là phía trước ở trong, phòng hầu hạ đại thiếu gia, nhưng lại đối đại thiếu gia chết, hồn nhiên nói không nên lời một chữ, nhức cẩn lan phẫn nộ rõ ràng, mà nhìn kia bị đánh hơi thở thói thóp nha hoàn, mặt khác mọi người cũng hoảng loạn lên, khẩn trương không khí ở trong không khí lan tràn, mà theo sau liền ở nhức cẩn lan muốn hỏi người thứ ba thời điểm, một bên nhức cẩn huyên rốt cuộc mí môi, sau đó mở miệng nói đại tỷ, có không nghe ta một lời? Cần tuyên, ngươi không cần khuyên ta, hiện giờ, đại thiếu gia chết thảm, ta quyết không thể mặc kệ hung thù, không, đại tỷ, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không phải muốn khuyên đại tỷ, mà là tưởng cùng đại tỷ nói hiện giờ đại thiếu gia chết, tuy rằng hoái nghi nội có kỳ quặc, nhưng chỉ là hỏi như vậy, cũng không phải biện pháp, cho nên nếu đại tỷ tin được ta, không ngại làm muội muội ta kiểm tra thực hư một chút, sau đó tìm ra nguyên nhân chết. Nói như vậy, cũng có thể mau chóng tìm ra hung thủ không phải sao, hiện giờ, mặc thạch thanh bỏ mình, mặc dù không có nhất cẩn lan tầng này quan hệ, nhất cẩn huyên cũng sẽ không thở lạnh nhạt, mà nghe vậy, nhiếp cẩn lan lại là trầm mặc một lát, ngay sau đó dương mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huyên hảo, ta tin tưởng ngươi, nói, nhiếp cẩn lan ngay sau đó quay đầu đối với bên cạnh mặc lâm nói, mặc tổng quảng, ngươi đi cho ta tam muội hỗ trợ là cung kính theo tiếng, theo sau mặc lâm tiến lên đối với nhiếp cẩn huyên gật gật đầu, mà lúc này nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mí môi. Tiếp theo nhìn mắt nhiếp cẩn lan, lại nhìn mắt mặc lâm, ngay sau đó liền đứng dậy đi vào phòng sắc trời đen, trong phòng một mảnh tối tăm, cho nên tiến phòng mặc lâm liền lập tức tiến lên đem ngọn nến điểm thượng, sau đó đứng ở một bên tĩnh chờ phân phó, mà lúc này nhiếp cẩn huyên tắc trực tiếp đi đến giường trước. Mặc tổng quản, phiền toái ngươi, thỉnh hỗ trợ đem đại thiếu ra quần áo cởi ra, hảo, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng, mặc lâm vẫn là thống khoái tiến lên, sau đó lưu loát, rồi lại động tác cẩn thận đem mặc thạch thanh trên người quần áo rút đi, nhưng theo sau nhìn mặc lâm đem mặc thạch thanh trên người chung ý rút đi sau, liền muốn dừng tay, nhiếp cẩn huyên lập tức nói toàn bộ cởi ra, ngạch này mặc tổng quản, hiện giờ đại thiếu gia đã không còn nữa, so với phồn văn tục lễ. Càng quan trọng là, cha gia đại thiếu gia chân chính nguyên nhân chết, kỳ thật đối với cổ nhân tơi nói, nhượng, thi giải bào là một kiện rất khó tiếp thu sự tình. Hơn nữa nhếp cẩn huyên vốn chính là cái nữ nhân, cho nên Mạc Lâm có điều băn khoăn, cũng là không thể tránh được, nhưng lúc này vừa nghe nhếp cẩn huyên nói như vậy, Mạc Lâm tuy rằng nhíu mày, nhưng vẫn là ấn nhếp cẩn huyên nói làm. Tiếp theo, lại là một lát công phu, đương Mạc Lâm đều chuẩn bị tốt. Sau đó thối lui đến một bên, lúc này nhiếp cẩn huyên đã là, mang lên một bên thủy vân hỗ trợ chuẩn bị ra dê bao tay, tiếp theo, trực tiếp tiến lên bắt đầu kiểm tra tức khắc, trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, hợp với bên ngoài trong viện cũng an tĩnh xuống dưới, mà theo sau, chờ nhiếp cẩn huyên kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra xong mặc thạch thanh toàn thân sau, một mảnh thủy vân vội vàng thói quen tính đem giải phẫu dùng công cụ để đi lên, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại lắc lắc đầu. Tiếp theo liền ở Thủy Vân biểu tình sững sờ thời điểm, duỗi tay đem trên đầu một cái châm cài cầm xuống dưới nháy, mắt, một đầu tóc dài dối tung mà ra, thế vậy tình hình, đừng nói là Thủy Vân, hợp với bên cạnh mặc lâm cũng ngây ngẩn cả người ếch quận chúa, ngài đây là mặc lâm khó hiểu, Thủy Vân cũng mở to hai mắt nhìn, mà lúc này nhiếp cẩn huyên lại là mân khẩn đôi môi, sau đó thẳng đem trong tay châm cài phóng, tới mặc thạch thanh trong miệng tiếp theo một lát sau. Nhếp Cẩn Huyên liền đem châm cài đem ra, đã có thể vào lúc này, bên cạnh Thủy Vân cùng Mạc Lâm tắc đột nhiên cả. Kinh Nguyên Lai chỉ thấy, nguyên bản màu ngân bạch châm cài mũi nhọn bộ phận, lúc này đã là biến thành màu đen. Nhếp Cẩn Huyên châm cài là bạc làm, mà bạc biến hắc, liền chỉ có một giải thích chúng độc, cho nên thấy vậy tình hình, ở ngắn ngùi khiếp sợ sau, Mạc Lâm không cấm nhịn không được nói chung chúng độc. Đại thiếu ra thế nhưng thật là tuy rằng phía trước trong lòng sớm cô y liêu, nhưng thật sự tương vạch trần nháy mắt, Mạc Lâm vẫn là kinh ngạc không thôi, mà, lúc này Thủy Vân đã là bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo lại lần nữa đem trong tay công cụ đưa cho Nhất Cẩn Huyên nhưng lúc này, Nhất Cẩn Huyên lại một lần duỗi tay đẩy ra Thủy Vân đưa qua công cụ, sau đó một cái xoay người, bắt đầu đánh giá khởi phòng lên Nhất Cẩn Huyên hành động có chút quỷ dị, một bên Mạc Lâm muốn mở miệng dò hỏi. Bên cạnh Thủy Vân lại đúng lúc ngăn lại hắn, mà ở nhìn mắt khắp nơi lúc sau, nhếp cẩn huyên liền cuối cùng đem ánh mắt dừng ở giường bên. Một cái bàn vuông nhỏ thượng lúc này, liền chỉ thấy bàn vuông thượng phóng một cái đã không rớt chén, chén đế con giữ chút đen nhánh chén thuốc dấu vết nhìn dáng vẻ, hiển nhiên là mặc thạch thanh ở chúng độc trước, mới uống sạch không bao lâu, hoặc là nói, kia tàn lưu chén thuốc chung, liền đựng kịch độc, trong nháy mắt, sự tình phảng phất thực rõ ràng. Là có người ở chén thuốc trung hạ độc, sau đó giết hại mặc thạch thanh, cho nên, ở theo nhếp cẩn huyên tầm mắt, thấy được, cái kia canh chén sau, mặc lâm không cấm bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó trên mặt tức khắc hiện lên một mặt rõ ràng phẫn nộ mà lúc này, nhếp cẩn huyên lại trước sau khuôn mặt bình tĩnh, tiếp theo ở lại nhìn mắt bốn phía sau, ngay sau đó đối với mặc lâm phân phò nói, mặc tổng quản, thỉnh hỗ trợ cấp đại thiếu ra mặc xong quần áo đi. Là, bất quá xin hỏi quận chúa, không biết mặc lâm cung kính theo tiếng, nhưng theo sau liền nghi muốn hỏi một chút nhiếp cẩn huyên, về hung. Thủ chuyện này, nhưng lúc này, không đợi mặc lâm đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy nhiếp cẩn huyên thế nhưng trực tiếp xoay người đi ra ngoài, ra phòng, nhiếp cẩn huyên đi tới trong viện. Lúc này, trong viện như cũ cùng phía trước giống nhau, an tĩnh trung lộ ra làm người áp lực quỷ dị cùng khẩn trương, mà mắt thấy nhiếp cẩn huyên ra tới. Trong viện mọi người không cấm càng thêm khẩn trương lên, lúc này, ngồi ở ghế trên vẻ mặt Hàn băng nhất Cẩn Lan cũng nhìn Nhiếp Cẩn Huyên, liếc mắt một cái Cẩn Huyên, kết quả như thế nào, nhưng cha gia đại thiếu gia nguyên nhân chết là cái gì? Nhiếp Cẩn Lan thanh âm rất thấp, phảng phất chỉ cần Nhiếp Cẩn Huyên nói ra đáp án, nàng liền muốn lập tức đem hung thủ ăn tươi nuốt sống một nửa. Có thể nghe ngôn, Nhiếp Cẩn Huyên lại không có lập tức nói chuyện, mà là thẳng tiến lên đây tới rồi Nhiếp Cẩn Lan trước mặt. Đại tỷ, mượn một bước nói chuyện, nhếp cẩn huyên thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có nàng cùng nhiệm, cẩn lan hai người nghe thấy, mà nghe vậy, Nhiếp cẩn lan không khỏi sửng sốt, sau đó hơi hơi nhíu hạ mi, nhưng lúc này, không đợi Nhiếp cẩn lan đáp lời, Nhiếp cẩn huyên liền đã là cất bước hướng về bên cạnh sân đi đến, thấy vậy tình hình, Nhiếp cẩn lan chỉ phải đứng dậy, sau đó liền đi theo nhiếp cẩn huyên đi qua, nhếp cẩn huyên mang theo nhếp cẩn lan đi vào bên cạnh sân. Tiếp theo tùy tiện tìm cái phòng, liền trực tiếp, đi vào, trong phòng thực hắc, lúc này Thủy Vân đúng lúc tiến lên điểm thượng ngọn nến, tiếp theo liền lại lặng yên lui đi ra ngoài, mà vào môn nhếp cẩn lan nhìn nhếp cẩn huyên kia mặc không lên tiếng bộ dáng không khỏi mày vừa động, theo sau đãi Thủy Vân vừa đi, liền thấp giọng hỏi nói cẩn huyên, cha ra nguyên nhân chết sao, nhếp cẩn lan lại lần nữa hỏi một cái cùng phía trước đồng dạng vấn đề. Mà lúc này, nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại là ngước mắt nhìn nàng, một cái, nhưng lại như cụ cái gì cũng chưa nói, nhiếp cẩn lan rốt cuộc sắc mặt lạnh xuống dưới, nhưng theo sau còn không đợi nhiếp cẩn lan lại mở miệng, lại thấy vẫn luôn không dên một tiếng nhiếp cẩn huyên, cất bước đi tới cửa, đem cửa phòng quan nghiêm đại tỷ vì sao luôn là hỏi đại thiếu gia nguyên nhân chết, mà không phải hỏi hung thủ là ai, nhiễm mắt nhìn đã là bị quan tốt cửa phòng. Nhất Cẩn Huyên thấp giọng mở miệng, nghe vậy, đứng ở tại chỗ Nhất Cẩn Lan không khỏi, ngần ra, tiếp theo đôi môi một nhấp, Cẩn Huyên, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi am hiểu chính là nghiệm thi, ta đương nhiên muốn hỏi ngươi nguyên nhân chết, lại nói, muốn tìm ra hung thủ, tất nhiên phải biết rằng nguyên nhân chết này không phải ngươi phía trước nói sao, lúc này Nhất Cẩn Lan trên mặt có rõ ràng không vui, mà vừa nghe lời này. Nhếp cẩn huyên nháy mắt ngẩn đầu, sau đó đối thượng nàng mắt, đại tỷ nhớ thật tốt, lời này xác thật là ta nói nhưng là đại tỷ, nếu ở biết được hung thủ là ai dưới tình huống, cha không cha nguyên nhân chết, nói vậy đã là không như vậy quan trọng đi, có ý tứ gì, ngươi đã biết hung thủ là ai, nhếp cẩn huyên nói, làm nhếp cẩn lan nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mà lúc này, nhếp cẩn huyên lại là ánh mắt chờ tắt. Sau đó chầm mặc chậm rãi đi đến Nhấp cẩn lan trước mặt, mà liền ở lý nhiếp cẩn lan chỉ có một bước xa địa phương, nhiếp cẩn huệ bỗng nhiên dưới chân một đốn, tiếp theo chậm rãi nâng, lên hơi liễm mắt đại tỷ hung thủ là ngươi đi, không có người biết, tại đây một khắc, nhiếp cẩn huyên trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nếu khả năng, nàng thật sự không hy vọng, sở hữu hết thảy đều là một giấc mộng, mà lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên nói. Nhếp Cẩn Lan đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhưng theo sau liền lại bình tĩnh xuống dưới, đồng thời nhíu mày Cẩn Huyên, ngươi đang nói cái gì? Ta là hung thủ, Cẩn Huyên, ta là ngươi đại tỷ, ngươi rốt cuộc có biết, hay không chính mình hiện tại đang nói cái gì? Ngươi tại đây nói cái gì ăn nói khùng điên, Nhếp Cẩn Lan tức giận, dứt lời, cất bước liền phải đi ra ngoài, không nghĩ lại cùng Nhếp Cẩn Huyên nói một lời, nhưng theo sau liền ở hai người thân hình đang sen nháy mắt. Nhếp cẩn huyên lại là cường tự ngăn chặn tâm tình, đồng thời lại lần nữa mở miệng nói, ta cũng hy vọng chính mình nói chính là ăn nói khùng điên, nỉ non mở miệng, dẫn tới nhếp cẩn lan không khỏi dưới chân một, đốn, mà lúc này nhếp cẩn huyên lại là ngẩn đầu, sau đó lại lần nữa đối thượng nhếp cẩn lan mắt đại tỷ, ngươi biết không, kỳ thật hôm nay khi ta biết ngươi phái người tới tìm ta thời điểm, ta thật cao hứng, nhếp ra xong rồi, nhị tỷ đã chết. Phụ thân chạy thoát cho nên hiện giờ, đại tỷ ngươi là ta duy nhất thân nhân, mặc dù chúng ta có lẽ không có huyết thống quan hệ, bởi vậy, ta vẫn luôn suy nghĩ, mặc dù nhiếp ra không còn nữa, tương lai phát sinh chuyện gì, chúng ta, tỷ muội đều phải hảo hảo ta là như vậy tưởng, cho nên ta cũng đương nhiên cho rằng đại tỷ cùng ta giống nhau, cũng là như vậy tưởng, chỉ là, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, chân tướng vạch trần nháy mắt, thế nhưng là như vậy tàn nhẫn. Nhấp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, nói tới đây, nhưng không khỏi đốn hạ, mà lúc này, bên cạnh Nhấp cẩn lan lại trước sau mân khẩn đôi môi, đồng thời trầm giọng hét lên một tiếng câm miệng, thật không biết ngươi đang nói cái gì, không biết sao, hà hả đại tỷ, ngươi biết đi, ngươi sáng sớm liền biết, mà hết thảy này, nói vậy từ lúc bắt đầu chính là đại tỷ thiết cục, mà cái này cục bước đầu tiên. Chính là đem ta tìm tới, mà làm như vậy mục đích chính là cho ngươi làm chứng, nói, nhất cẩn huyên hơi hơi hô khẩu khí, sau đó lặng lặng nhìn về phía trước mắt nhếp cẩn lang, lại nói tiếp, đại tỷ hẳn là tại rất sớm phía trước liền động tâm tư đi, chỉ là nhưng vẫn khổ không cơ hội, nhưng hôm nay cơ hội đi, tới cho nên đại tỷ trước đó đối đại thiếu ra hạ độc, sau đó đồng thời làm người tìm ta qua phủ, rốt cuộc đại tỷ hẳn là cũng coi như ra tới. Chỉ cần ngươi tìm ta, ta nhất định sẽ qua tới, mà chờ ta đi vào tướng quân phủ sau, đại tỷ liền vẫn luôn cùng ta nói chuyện, đã có thể vào lúc này, đại thiếu gia ấn đại tỷ kế hoạch, thuận lợi chúng độc, sau đó chết đi, tiếp theo trong phủ đại loạn, lúc này, ta tự nhiên không thể tiện tay bảng quan, thậm chí còn mặc kệ như thế nào, nhất định sẽ đi nhiệm thi, mà cứ như vậy. Liền ở giữa đại tỷ lòng kẻ dưới này, rốt cuộc, đại tỷ hy vọng chính là, làm tất cả mọi người biết, đại thiếu ra là bị độc chết, hơn nữa vẫn là ở đại tỷ ngươi tiếp khách thời điểm chúng độc chết, cứ như vậy, toàn bộ tướng quân phủ, trừ bỏ đại tỷ ngươi, mọi người liền đều thành chịu hoài nghi đối tượng, nhưng mặc dù như vậy, đại tỷ lại không thỏa mãn, cho nên ngươi từ lúc bắt đầu liền làm một tuổng kịch, một hồi phi thường tốt. Phi thường rất thật diễn người nhìn đến đại thiếu gia bỏ mình sau, lập tức biểu hiện ra ngoài kích động cảm xúc, như vậy bi thương, như vậy khổ sở, nhưng có ai nghĩ đến, này đó đều là làm cho đại gia xem, mà làm như vậy mục đích. Một phương diện vô hình chung biểu hiện ra đại tỷ cùng đại thiếu gia chi gian, tình cảm thâm hậu, cho nên tuyệt đối không có khả năng có lý do giết chết đại thiếu gia, mà về phương diện khác còn lại là vì lúc sau làm chuẩn bị, bởi vì đại tỷ tưởng. Thừa dịp lần này đại thiếu ra chết, hành động lớn văn chương, thậm chí đem này tướng quân trong phủ, hết thảy không phải dựa vào đại tỷ ngươi bên này người, đều nhất nhất đi ra ngoài, mà đại thiếu ra chết, chính là tốt nhất lấy cớ. Trong lòng khó chịu không cách nào hình dung, hợp với tầm mặt đều có chút mơ hồ, nhưng nhất cẩn huyên vẫn là nhìn trước mắt nhất cẩn lan, nháy mắt cũng không nháy mắt, cho nên, đại tỷ mới có thể tuyển ở mặc lạo tướng quân cùng mặc đại ca đều. Không ở trong phủ thời điểm động thủ, bởi vì cứ như vậy, tại đây tướng quân trong phủ, đó là đại tỷ ngươi nói tính, mà ta cái này an quốc quận chúa, tắc thành ngươi tốt nhất chứng nhân, bởi vì đại thiếu gia độc phát thân vong thời điểm, ngươi không ở chàng lúc sau cũng từ ta chứng minh nguyên nhân chết là chết vào độc sát, thậm chí còn ngay cả vừa mới ta vào phòng cấp đại thiếu gia nghiệm thi, đều là đại tỷ ngươi có an bài, đại tỷ làm mặc tổng quản giúp ta vội, nhưng trên. Thực tế thật là giúp ta sao? Nói vậy không phải đâu bởi vì đại tỷ chân chính mục đích là muốn cho mặc lâm đương chứng nhân, nhìn ta nghiệm thi. Rốt cuộc ta là ngươi muội muội, ngươi sợ lúc sau có người ở sau lưng nói là ta bao che ngươi, âm thầm giúp đỡ ngươi nói láo. Cho nên đại tỷ ngươi làm mặc tổng quản theo vào tới, mà có thể ở tướng quân phủ lên làm tổng quản người. Nói vậy tất nhiên cũng là mặc lão tướng quân phi thường tin tưởng người, bởi vậy mặc dù người khác, không tin ta nhưng cũng sẽ tin tưởng hắn. Nhất Cẩn Huyên từng câu từng chữ nói nhưng thanh âm lại càng lúc run rẩy lên, thậm chí liền nói đều có chút nói năng lộn xộn mà chờ Nhất Cẩn Huyên nói xong, Nhất Cẩn Lan lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó mày đẹp dương lên, ngươi thật đúng là điên rồi. Thế nhưng nói ta là hung thủ, còn nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng là Cẩn Tuyên, ngươi chớ quên, ngươi nói này đó đều là suy đoán, ngươi có cái gì chứng cứ chứng? minh là ta hạ độc, phải biết rằng tướng công là uống lên có độc chén thuốc mới chết, mà từ mua thuốc, ngao dược đến cuối cùng hầu hạ tướng công uống dược, ta đều không ở hiện trường, cho nên ngươi dựa vào cái gì nói độc là ta hạ? Đại tỷ như thế nào biết đại thiếu gia là uống lên có độc chén thuốc mới chúng độc chết? Này này không phải ngươi vừa mới nói sao? Ta chỉ nói đại thiếu gia là chúng độc chết. Nhưng lại chưa từng nói qua là ở uống lên có độc chén thuốc, sau chết, nhìn nhiếp cẩn lan, nhiếp cẩn huyên trực tiếp chặt đứt nàng đường lui, má này nháy mắt làm nhiếp cẩn lan sắc mặt biến đổi, nhưng theo sau không đợi nhiếp cẩn lan mở miệng biện giải, nhiếp cẩn huyên lại lắc lắc đầu đại tỷ, ngươi không cần giải thích, ta biết trong phòng cái kia canh trong chén là có độc, nhưng đại thiếu ra lại không phải bởi vì ăn canh dược chết. Nói vậy đại tỷ nhất định là trước đem độc dược đồ ở nào đó xảo rượu địa phương, sau đó làm đại thiếu, ra ở uống qua chén thuốc sau, chúng độc mà chết. Chính là đại tỷ đã quên, như vậy tiểu kỹ xảo là không thể gạt được đi, chỉ cần đem trong phòng sở hữu đồ vật, sở hữu chi tiết, đều kiểm tra cẩn thận, tất nhiên sẽ lộ ra manh mối. Cho nên đại tỷ, vô dụng bởi vì ở nhiếp cẩn huyên trong mắt, nhiếp cẩn lan là văn nhã, nhã nhận lịch sự. Chi thư đạt lý cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều không thể tưởng tượng, như vậy nhếp cẩn lan, thế nhưng sẽ làm ra thiết kế độc sát chính. Minh trượng phu sự tình tới, mà lúc này, nghe nhếp cẩn huyên nói, nguyên bản còn có chút phẫn nộ phải rời khỏi nhiếp cẩn lan lại là, bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, thẳng nhìn nhếp cẩn huyên, lại là không biết suy nghĩ cái gì, tối tăm trong phòng an tĩnh cực kỳ. Mà theo sau, đã qua một hồi lâu, Nhức Cẩn Huyên lại là mím môi, sau đó nhìn về phía Nhức Cẩn Lan cho nên đại tỷ, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu ngươi vì cái gì muốn sát đại thiếu ra, nhìn trước mắt Nhức Cẩn. Lan, Nhức Cẩn Huyên trong mắt có nói không nên lời thống khổ cùng khó hiểu, mà lúc này, Nhức Cẩn Lan lại là ánh mắt vừa động, tiếp theo ở trầm mặc một lát sau. Bỗng nhiên bật cười nhiếp cẩn lan cười nhàn nhạt, nhưng đồng thời lại môi đỏ một câu, vì cái gì nhiếp cẩn huyên, ngươi nói là vì cái gì, không có lại cái lại. Nhiếp cẩn lan hiển nhiên là đã thừa nhận vừa mới nhiếp cẩn huyên nói đều là sự thật, mà liền đang nói chuyện đồng thời, nhiếp cẩn lan lại là ánh mắt vừa. Chuyển, thẳng cất bước thản nhiên hướng đi phía trước cửa sổ, nhiếp cẩn huyên, ngươi biết không, kỳ thật từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Ta liền biết, ta không phải người kia thân sinh nữ nhi, cho nên, từ lúc ấy khởi, ta liền bắt đầu nỗ lực thay đổi chính mình, ta nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa, nỗ lực làm chính mình nhìn qua càng yêu nhã, nỗ lực làm chính mình càng thêm có tài học, nỗ lực làm chính mình càng thêm nghe lời bởi vì ta muốn trở thành tướng quốc phủ, không, là trở thành kinh thành, thậm chí là toàn bộ đông lăng tốt nhất nữ nhân, cho nên, khi còn nhỏ hoặc là rất nhiều thời điểm, Đương ngươi cùng Cẩn Huệ đều ở chơi đùa thời điểm, chỉ có ta ở trong phòng nỗ lực học tập hết thảy, mà cuối cùng, ta làm được, ta trở thành tướng quốc phủ mấy cái nữ nhi chung, ưu tú nhất cái kia ha hả nói tới đây, Nhất Cẩn Lan bỗng nhiên lại cười, nhưng theo sau lại nháy mắt chuyện vừa chuyển, nhưng là, cuối cùng đâu, cuối cùng người kia thế nhưng làm, ta gả cho một cái tàn phế, nói, đứng ở phía trước cửa sổ Nhất Cẩn Lan lại là đột nhiên thân mình vừa chuyển. Sau đó mấy cái đi nhanh, nháy mắt vọt tới nhiếp cẩn huyên trước mặt, đồng thời rốt cuộc ức chế không được quát, biết không, thế nhưng là một cái tàn phế, nói được dễ nghe, là chấn quốc tướng quân phủ đại thiếu gia, nhưng ta nói cho ngươi, hắn chính là một cái tàn phế, một cái phế vật, cái gì liền nữ nhân đều chạm vào không được phế vật, mà ta đâu, tưởng ta nhiếp cẩn, lan, muốn mới có mới, muốn mạo có mạo. Dựa vào cái gì muốn ta gả cho hắn cái này liền nam nhân đều không phải phế vật, chính là nhiếp cẩn huyên, trái lại ngươi đâu từ nhỏ ngươi liền kiêu căng ương ngạnh, học nhiều năm như vậy cầm kỳ thư họa, lại là mọi thứ lấy không ra tay, thậm chí liền tam tự kinh bách gia tính đều niệm không được đầy đủ, nhưng cuối cùng đâu, cuối cùng ngươi cái này bao cỏ lại gả vào thần vương phủ, mà cái kia thần vương, sở hữu nữ nhân trong mộng phu. Quân, càng là coi ngươi như bảo ha hả, cho nên Nhức Cẩn Huyên, ngươi nói cho ta, đây là vì cái gì, dựa vào cái gì mọi thứ không bằng ta ngươi, sẽ so với ta hảo, ngươi dựa vào cái gì. Nhức Cẩn Lan phẫn nộ lửa giận, nháy mặt giữ tợn sắc mặt, càng là làm người không cấm đáy lòng phát lạnh, mà lúc này, nhìn kia gần trong gang tấc, đã là bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, hợp với Nhức Cẩn Huyên đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó không cấm nhíu mày, nói chính là đại tỷ, ngươi chớ quên, hắn là ngươi tướng công, mặc dù hắn lại không tốt, mặc dù hắn thật sự không được, nhưng trung quy là đại tỷ ngươi tướng công, thậm chí lui một vạn bước nói, đại tỷ nếu ngươi thật sự chịu không nổi này cọc nhân duyên, đại có thể nói thẳng ra tới, vì cái gì một hai phải giết chết hắn, đó là một cái mệnh A, hơn nữa đại thiếu ra lại không tốt. Tóm lại cũng cùng đại tỷ ngươi cùng nhau sinh sống lâu như vậy, người phi cỏ cây ai có thể vô tình, nhưng đại tỷ ngươi như thế nào có thể hạ như vậy độc thủ, nhất cẩn huyên ngươi câm mồm, ta dựa vào cái gì không thể, lại nói, ngươi cho rằng ta nói ra sẽ hữu dụng sao, ai sẽ nghe ta nói chuyện, ngươi cho rằng người kia sẽ sao, nói cho ngươi, hẳn nếu là để ý ta, lúc trước liền căn bản sẽ không đem ta đưa cái một cái phế vật. Nhếp cẩn lan trong miệng nhắc tới người kia, tự nhiên là chỉ nhếp văn hạo, mà hiển nhiên, nhếp cẩn lan cách nói là nhếp cẩn huyên hoàn toàn, vô pháp nhận đồng, cho nên bên này nhếp cẩn lan nói âm rơi xuống, nhếp cẩn huyên cũng càng thêm kích động lên, đại tỷ, ngươi không cần miệng đẩy phế vật phế vật, đại thiếu ra là người, mặc dù hắn thân có tàn tật, mặc dù hắn không thể giao hợp, nhưng hắn trước sau là ngươi nhếp cẩn lan nam nhân, hơn nữa, liền tính cha ích kỷ lợi dụng ngươi, làm ngươi không thể chịu đựng được. Nhưng dựa vào đại tỷ ngươi thông minh, sao có thể không có cách nào? Lại nói liền tính trên đời, này bất luận kẻ nào đều sẽ không giúp ngươi, ngươi cũng có thể tìm ta. À, nhưng ngươi đâu? Ngươi nhiếp cẩn huyên cũng có chút phát hỏa. Rốt cuộc, tuy rằng phía trước nhiếp cẩn huyên trước nay chưa thấy qua mặc thạch thanh, nhưng từ một ít người trong miệng lại cũng nghe nói qua hắn. Cứ nghe này mặc gia đại thiếu gia tuy rằng thân có tàn tật nhưng làm người lại rất là hiền lành hơn nữa lúc trước nhiếp cẩn huệ ở thời điểm cũng từng nói qua mặc thạch thanh là khó được người tốt nhiếp cẩn huệ là người nào nhiếp cẩn huyên biết mà có thể làm khôn khéo như nhiếp cẩn huệ đều cho rằng là một cái người tốt người tất nhiên sẽ không hư đi nơi nào nhưng hôm nay ở nhiếp cẩn lan trong miệng lại bị nàng nói như vậy bất kham Này không khỏi làm Nhếp Cẩn Huyên càng thêm cảm thấy nói không nên lời phẫn nộ, tại đây trên đời, không có bất luận cái gì một người là đáng chết, mà làm phu thê, mặc dù thật sự không có một tia cảm tình, tới rồi vô pháp, câu thông nông nỗi, cũng hoàn toàn có thể xoay người mà đi, lại là hoàn toàn không cần phải lấy đối phương tánh mạng, cho nên, giờ này khác này, Nhếp Cẩn Huyên cũng nhịn không được, nhưng làm Nhếp Cẩn Huyên không nghĩ tới chính là... Đúng lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên đem nói cho hết lời, nhiếp cẩn lan liền nháy mắt thét trói tai ra tiếng, ngươi câm miệng cho ta, câm miệng, lạnh giọng giống to, nhiếp cẩn lan trực tiếp đánh gãy nhiếp cẩn huyên nói, tiếp theo liền chỉ, thấy nhiếp cẩn lan lại là tiến lên một bước, sau đó trực tiếp khinh gần nhiếp cẩn huyên, nhiếp cẩn huyên, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này giao hồn ta, ngươi hiện giờ cùng thần vương ngọt ngọt ngào ngào. Làm sao có thể thể hội ta khổ chung, cho nên đừng bắt ngươi kia phó giả mù sa mưa dối trá, tới đối ta thuyết giáo, kia sẽ làm ta thực ghê tởm. Hơn nữa, hôm nay nếu nói tới đây, ta cũng không sợ nói cho ngươi không tội, tuy rằng ta gả vào tướng quân phủ, nhưng nếu muốn rời đi, cũng không phải không được, thậm chí cái kia phế vật, đã từng chủ động cùng ta nói rồi, nếu ta muốn chạy, hắn sẽ thành toàn ta. Nhưng là nhiếp cẩn huyên, ta nói cho ngươi, ta không thể đi, bởi vì nơi này có ta càng quan trọng đồ vật, từ nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ, đến càng lúc quỷ dị mà âm trầm, nhiếp cẩn lan càng thêm làm người cảm thấy nói không nên lời nguy hiểm, mà lúc này, nghe nhiếp cẩn lan nói như vậy, nhiếp cẩn huyên lại là không cấm giật giật môi, càng quan trọng đồ vật có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi không chế mặc ra hừ, mặc ra Mặc ra có cái gì hảo không chế, lại nói, hiện tại trừ bỏ mặc lão gia tử, mặc ra đã ở tay của ta, ta lại như thế nào sẽ để ý cái này, đó là cái gì, nhiếp cẩn huyên càng thêm không hiểu, mà lúc này, đứng ở nàng trước mặt nhiếp cẩn lan lại là mắt lé lẳng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên, liếc mắt một cái, mà một đôi thượng nàng mắt, nháy mắt một ý niệm đột nhiên ở nhiếp cẩn huyên trong đầu. Hiện lên, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi cả kinh kêu lên, ngươi chẳng lẽ đại tỷ ngươi là, Nhếp Cẩn Huyên khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc, cái này ý niệm thật sự quá mức hoang đường, phải biết rằng, nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nhiếp Cẩn Huyên không thể tin được. Mà lúc này, nhìn nhiếp Cẩn Huyên kia hoảng sợ bộ dáng Nhiếp Cẩn lan lại là cười a ngươi quả nhiên biến thông minh, không tồi, ngươi đoán đúng rồi. Nói, nhiếp cẩn lan môi đỏ, một câu, sau đó lại lần nữa tiến lên một bước nháy mắt, nhiếp cẩn lan cùng nhiếp cẩn huyên khoảng cách, chỉ có nửa bước xa, mà nhìn trước mắt nhiếp cẩn huyên kia kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, nhiếp cẩn lan theo sau càng thêm đắc ý lên, nhiếp cẩn huyên, nói thật cho ngươi biết, tại đây mặc ra, ta duy nhất muốn, liền chỉ có một bởi vì từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, ta liền thích hắn, đáng tiếc. Ta lại thành hắn tổ tử ha hà, nghe một chút, có phải hay không cảm thấy, thực châm chọc, bất quá không quan hệ, dù sao hiện tại cái kia phế vật cũng đã chết, mà tương lai chờ lão gia tử vừa chết, này to như vậy mặc ra, liền chỉ còn lại có ta cùng hắn hai người, mà cho đến lúc này, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu, nhiếp cẩn huyên, ngươi nói đúng không, nói, nhiếp cẩn lan lại là cười, mà nhìn kia gần trong gang tấc tươi cười. Đã là khiếp sợ nói không nên lời lời nói nhếp cẩn huyên không khỏi động môi dưới, này này quá hoang đường, lại, nói, dựa vào mặt đại ca tính tình, hắn sẽ không tiếp thu ngươi hừ, có thể hay không tiếp thu, ngươi lại như thế nào biết, dứt lời, nhếp cẩn lan ngay sau đó, duỗi tay nhẹ nhàng đem nhếp cẩn huyên trên vai rơi xuống một chút cho bụi phủi đi, tiếp theo cúi người ở nhếp cẩn huyên bên tay nói, cho nên nhếp cẩn huyên, nếu ngươi còn khi ta là ngươi đại tỷ. Hôm nay chuyện này, liền chiếu ta nói làm, phải biết rằng, hiện giờ nhiếp ra suy sụp, nhưng đều là bởi vì ngươi nhiếp, cẩn huyên, cho nên ngươi có trách nhiệm giúp ta một phen, nếu không, một khi chuyện này bị người đã biết, ta xong rồi, kia nhưng đều là ngươi trách nhiệm, dứt lời, nhiếp cẩn lan lại là cười, sau đó đứng dậy, đúng rồi, lại quá mấy ngày, đó là muốn để cử tân quốc quân, hơn nữa ta nghe nói thần vương rất có cơ hội cho nên. Vừa mới ngươi không phải nói, làm ta có chuyện tìm ngươi sao? Hảo, vậy nói tốt, tương lai chờ thần vương đăng cơ, ngươi cái này làm hoàng hậu đừng quên. Cùng hắn nói một tiếng, làm hắn cho ta cùng Ngọc Giác chỉ hôn, cứ như vậy, liền không ai dám nói ra nói vào, mà lúc ấy, ta liền tha thứ ngươi phá đổ nhiếp ra chuyện này, hơn nữa từ đây lúc sau, nhất định đem ngươi hảo hảo đương thân muội muội yêu thương, ngươi ngươi nói cái gì? Như thế nào? Không hài lòng sao, hừ ta tưởng ngươi hẳn là thỏa mãn đi, phải biết rằng, liền ngươi cái này xuất thân đê tiện giã loại, ta có thể đem ngươi đương muội muội, chính là ngươi vinh, hạnh, nói, nhiếp cẩn lan xoay người liền trực tiếp đi ra ngoài, mà lúc này, nghe được lời này, đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên, lại là nháy mắt cả người chấn động xuất thân đê tiện giã loại, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng biết nghĩ đến đây? Nhếp cẩn huyên ngay sau đó phản xạ tính đuổi theo, mà lúc này, đã là đi vào cửa nhếp cẩn lan lại là một bên duỗi tay mở ra cửa phòng, một bên cười lạnh nói, muốn biết có ý tứ gì, chờ đáp ứng rồi ta điều kiện lại một cửa nách, một cửa nách ngoại, nhếp cẩn lan đắc ý nói, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, lại đang xem tới cửa đứng người tới khi, nháy mắt sững sờ ở đương trường, nhếp cẩn lan cương ở đương trường. Mà lúc này, theo sau vội vàng truy lại đây nhiếp cẩn huyên vốn định tiếp tục truy vấn, nhưng vừa đi tới cửa, nhìn đến đứng ở cửa người tới, thế nhưng cũng ngây ngẩn cả người, là mặc ngọc giác, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính nhắm lại miệng, đồng thời trong, lòng không khỏi nổi lên một mặt nói không nên lời khẩn trương cùng lo lắng truy rằng, nhiếp cẩn lan hành động, làm người sở khinh thường, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ nhiếp ra liền cũng chỉ dư lại hai người bọn nàng. Cho nên nhiếp cẩn huyên, thật sự không đành lòng nhìn nhiếp cẩn lan ở xảy ra chuyện gì nhi nhưng về phương diện khác, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, mà nhiếp cẩn lan chẳng những giết người, còn giết là chính mình nam nhân, cho nên nàng, cũng không hảo giấu giếm, hơn nữa, nàng cùng mặc ngọc giác cũng là bằng hữu cho nên chuyện này nhiếp cẩn huyên thực khó xử, cũng mặc kệ như thế nào, trước mắt thế nhưng bị mặc ngọc giác gặp được, này cho nên trong lúc nhất thời. Nhất cẩn huyên tức khắc không biết như thế nào cho phải, từ trước đến nay trầm tĩnh mà mỹ lệ trên mặt, cũng không cấm phản xạ tính nổi lên một mặt ngưng trọng cùng khẩn trương, mà lúc này đứng ở cửa Mặc ngọc giác, lại là vẻ mặt xương lạnh, góc, cạnh rõ ràng trên mặt, càng là lộ ra làm người sợ hãi mà làm cho người ta sợ hãi khi thế, hiển nhiên, Mặc ngọc giác đã là, đem vừa mới Nhất cẩn lan cùng Nhất cẩn huyên hai người đối thoại đều nghe được. Mà lúc này, nhìn mặc ngọc giác như thế nào làm cho người ta sợ hái bộ dáng. một cửa nách một cửa nách ngoại nhiếp cẩn lan không khỏi lui về phía sau một bước, sau đó ở một lát sau, rốt cuộc run run há miệng thở dốc, nhị nhị thúc, ngươi đã về rồi nói, nhiếp cẩn lan khóe, miệng cường tự xả ra một mặt gượng ép cười, nhưng lúc này, mặc ngọc giác lại trước sau thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng, tiếp theo một lát sau rốt cuộc mở miệng nói là ngươi giết đại ca. Mạc ngọc giác thanh âm ngoài ý muốn bình tĩnh, nhưng ở kia bình tĩnh sau lưng, rồi lại cất dấu ngập trời phẫn nộ, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhếp cẩn lan phản xạ tính lắc đầu, sau đó nhịn không được run giọng nói, nhị thúc, ngươi nghe ta nói đại ca ngươi hằn hắn nhếp cẩn lan. Trực giác tưởng phủ nhận, nhưng ở Mạc ngọc giác kia bức người dưới ánh mắt, cuối cùng lại như thế nào cũng không dám đem chính mình là vô tội, lời này nói ra đương nhiên. Theo sau mặc ngọc giác cũng không chờ nàng nói ra, liền bỗng nhiên lạnh giọng quát, ngươi câm miệng, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, đại ca có phải hay không ngươi giết. Ngày thường mặc ngọc giác, tuy rằng khí thế bức người, ánh mắt nghiêm túc, nhưng lại cực nhỏ tức giận, mặc, dù là cùng từ trước đến nay đối chọi gây gắt bùi rượu quang, cũng chưa bao giờ có cao giọng hô qua một câu, nhưng giờ này khắc này, mặc ngọc giác là thật sự phẫn nộ rồi. Điếc tai tiếng hô, càng là đem nhất cẩn lan chấn cả người run lên, thậm chí đứng ở mặt sau nhất cẩn huyên, đều không cấm cảm thấy lộ tai tiếng gầm rú, mà kia lạnh giọng giống to sở hỗn loạn còn có, không cách nào hình dung ngập trời phẫn nộ, nháy mắt giống như sóng thần giống nhau, làm nhân tâm sinh sợ hãi, cho nên, lúc này nhìn mặc ngọc giác như thế phẫn nộ, nhất cẩn lan cũng luống cuống, tiếp theo không cấm lại là tiến lên một bước. Ngọc Giác, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Kỳ thật ta ta chỉ là câm miệng, không cần kêu tên của ta. Ngươi làm ta ghê tởm, phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt nhất Cẩn Lan. Lúc này Mặc Ngọc Giác phảng phất không muốn cùng nàng nhiều lời một câu, mà dứt lời, Mặc Ngọc Giác ngay sau đó dương giọng hô Mặc Lâm là nhị thiếu ra, đem nàng cho ta quan đến hậu viện Nhi Phòng chất củi. Không có ta phân phó, bất luận kẻ nào, không được tới gần một bước. Ách là, kỳ thật, Mạc Lâm cũng là vừa rồi nghe được Mạc Ngọc Giác hồ lớn, mới lập tức từ cách vách sân chạy tới. Cho nên hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù vậy, lúc này nghe Mạc Ngọc Giác nói như vậy, Mạc Lâm vẫn là cung kính theo tiếng. Sau đó thẳng đến cách vách gọi tới hai cái bà tử, thế vậy tình hình, nhiếp cẩn lan tức. Khắc chừng lớn hai mắt, ngay sau đó nhịn không được thét trói tai ra tiếng, không, ngọc giác, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ta như vậy, các ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta, cút ngay, lăn, xá đi trước sau như một văn nhã, lúc này nhức cẩn lan giống như điên rồi giống nhau gào thét lớn, đồng thời làm bộ, liền muốn tiến lên giữ chặt mặt ngọc giác mà nhìn nàng kia kích động bộ dáng. Kia hai cái bà tử không khỏi hoảng sợ, sau đó nhịn không được quay đầu, nhìn mặt mặc lâm cùng với mặc ngọc giác rốt cuộc, tại đây phía trước, toàn bộ mặc phủ, nhưng đều là thân là đại thiếu phu nhân nhất cẩn lan quản gia, cho nên kia hai cái bà tử không cấm có chút khiếp đảm, mà đúng lúc này, lại thấy mặc ngọc giác rưỡi tay một phen, chán ghét đem nhếp cẩn lan đẩy ra, đồng thời đối với kia hai cái bà tử quát còn không đem nàng lôi đi, ách là, là... Hai cái bà tử không rõ nguyên do, nhưng mặc ngọc giác bộ dáng thật sự quá dọa người, ngay, sau đó lập tức theo tiếng, sau đó tiến lên một tả một hiếu liền đem Nhếp Cẩn Lan kéo đi xuống, Nhếp Cẩn Lan bị mang hai cái bà tử mang đi, một lát sau, trong viện liền lại khôi phục an tĩnh, mà lúc này, nhìn thịnh nộ chung mặc ngọc giác, cùng với đứng ở cửa vẻ mặt phụ trách nhất Cẩn Huyên, mặc lâm khó hiểu nhíu hạ mi, sau đó liền cũng lặng yên rời đi. Trong viện liền chỉ còn lại có Mạc Ngọc Giác cùng Nhiếp Cẩn Huyên hai người, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại là không cấm. Tiến lên một bước, đi tới Mạc Ngọc Giác trước người thực xin lỗi Nhiếp Cẩn Huyên không biết muốn nói gì, nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng chỉ nghĩ vậy một câu, mà lúc này, nghe được lời này, Mạc Ngọc Giác lại là không cấm liễm hạ phẫn nộ con ngươi, sau đó nhìn về phía trước mắt Nhiếp Cẩn Huyên, cùng ngươi không quan hệ, chính là hảo, đừng nói nữa nghĩ đến giờ này khắc này, mặc Ngọc Giác tâm tình cũng không chịu nổi, cho nên nghe vậy Nhất Cẩn Huyên liền thức thời nhắm lại miệng, nhưng theo sau Nhất Cẩn Huyên vẫn làm mới chầm mặc một lát sau lại hỏi kia Mặc Đại Ca lúc sau ngươi muốn như thế nào xử trí Đại Tỷ kỳ thật Nhất Cẩn Huyên trong lòng rõ ràng Mặc Ngọc Giác không có trực tiếp đem Nhất Cẩn Lan đưa vào quan phủ, đã là thực cấp Nhất Cẩn Huyên mặt mũi, đương nhiên hắn làm như vậy cũng là vì mặc ra thể diện nhưng mặc kệ nói như thế nào hiện giờ ra như vậy chuyện này xác thật phi thường khó làm mà nhiếp cẩn huyên tâm tư mặc ngọc giác há có thể không biết cho nên ở trầm mặc một lát sau mặc ngọc giác không cấm cũng thẳng áp xuống phía trước phẫn nộ sau đó mím môi chuyện này nhi ta phải hảo hảo ngẫm lại lúc sau có kết quả lại nói cho ngươi mà hôm nay ngượng ngùng cẩn huyên ngươi đi về trước đi ta thật sự là lúc sau nói mặc ngọc giác không có nói Mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên cũng hiểu rõ gật gật đầu, sau đó hoãn thanh nói hảo, ta đã biết, bất quá mặc đại ca, hiện giờ, sự tình đã như vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể a. dứt lời, nhiếp cẩn huyên lại là lo lắng nhìn đứng ở tại chỗ mặc ngọc giác liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi rồi mặc ra hiện giờ ra chuyện này, nhiếp cẩn lan lại bị quan vào phòng chất củi, cho nên nhiếp cẩn huyên cũng không hảo nhắc lại ra. Tìm nhếp cẩn lan truy vấn chính mình thân thế chuyện này, mà rời đi tướng quân phủ, nhếp cẩn huyên trực tiếp, về tới trong cung, mà theo sau, chờ một hồi đến ninh Hinh các, lại phát hiện ân phượng trạm đã đã trở lại. Xảy ra chuyện nhi, nhếp cẩn huyên sắc mặt có chút khó coi, cho nên vốn muốn hỏi nàng như thế nào như vậy vãn trở về ân phượng trạm, lại là nháy mắt chuyện vừa chuyển mà lúc này, nghe được lời này, nhếp cẩn huyên lại là không hé răng. Mím môi, sau đó ngồi xuống bên cạnh ghế dựa thấy vậy tình hình, ân phượng chạm càng thêm khó hiểu lên, ngay sau đó dương mắt nhìn, về phía đi theo Nhất Cẩn Huyên cùng nhau tiến vào Thủy Vân, mà đối thượng ân phượng chạm mắt, Thủy Vân không cấm do dự nhìn mắt Nhất Cẩn Huyên, nhưng tiếp theo vẫn là thấp giọng nói, hồi ra nói, mặc ra đại thiếu gia đã chết, Thủy Vân cẩn thận mở miệng, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm cũng là cả kinh, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống chuyện gì xảy ra. Ân Phượng Trạm hỏi như vậy, đương nhiên không phải bởi vì hắn quan tâm Mạc Thạch Thanh chết sống, mà là bởi vì, ân Phượng Trạm rõ ràng, Mạc Thạch Thanh là nhiếp cẩn lan trượng phu, mà hiện giờ Mạc Thạch Thanh đã chết, nhiếp ra hiện giờ cũng suy sụp, như vậy tương lai nhiếp cẩn lan nhật tử liền khổ sở, mà nhiếp cẩn lan là nhiếp cẩn huyên đại tỷ, nhiếp cẩn huyên lại từ trước đến nay trọng cảm tình, cho nên muốn đến nơi đây. Ân phượng Trạm không khỏi chuyển mắt nhìn về phía bên người nhiếp cẩn huyên nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên như cũ không có hé răng, theo sau Thủy Vân liền thay thế, nhiếp cẩn huyên, đem hôm nay phát sinh chuyện này, từ đầu chí cuối nói ra, Thủy Vân nói cẩn thận, mà nghe nàng lời nói, ân phượng chạm tắc từ ban đầu biểu tình ngưng trọng, càng thêm trở nên kinh ngạc lên, cuối cùng chờ Thủy Vân đem sự tình nói xong, ân phượng Trạm đã là cả kinh nói không ra lời hiển nhiên. Mặc dù là khôn khéo như ân phượng trạm, cũng không có dự đoán được sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này, mà lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Nhất cẩn huyên, lại là hơi, hơi hô khẩu khí, sau đó thẳng đem Thủy Vân đuổi rồi đi ra ngoài, mà nhất đẳng Thủy Vân rời đi, nhức cẩn huyên lúc này mới ngẩn đầu, sau đó nhìn về phía bên người ân phượng trạm, phượng trạm, ngươi nói sự tình như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, đại tỷ như thế nào sẽ như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Giết người là muốn đền mạng, chẳng lẽ nàng không hiểu sao, hơn nữa mặc dù nàng thật sự thích mặc đại ca, nhưng đó là không có khả năng a. này nhiếp cẩn huyên như, cũ vô pháp lý giải nhiếp cẩn lan hành động, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên càng thêm kích động bộ dáng, ân phượng chạm không cấm duỗi tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, hảo, đừng nghĩ, hiện tại nói này đó cũng chưa dùng, mấu chốt là... Lúc sau phải làm sao bây giờ mặc ra hiện tại có động tĩnh gì sao, ân phượng chạm rốt cuộc xó nhất cẩn huyên bình tĩnh một ít, mà vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên lại là lắc lắc đầu mặc đại ca đem đại tỷ quan tiến phòng chất, cùi, lúc sau như thế nào còn không rõ ràng lắm, bất quá nhìn dáng vẻ, mặc đại ca muốn cùng lão tướng quân thương lượng đi cho nên, ta tưởng ngày mai lại đến tướng quân phủ đi một chuyến, rốt cuộc. Đại tỷ tuy rằng làm chuyện sai lầm, nhưng ta thật sự không đành lòng nhìn nàng chết, cho nên hy vọng có thể cùng lão tướng quân nói chuyện, nhìn xem mặc ra có thể hay không từ nhẹ xử lý. Nhiếp cẩn huyên trung quy là không đành lòng làm nhiếp cẩn lan chết, mà hôm nay ban đêm, ân phượng trạm tuy rằng an ủi nàng rất nhiều, nhưng lúc sau nhếp cẩn huyên vẫn là không như thế nào ngủ ngon, mà hiện giờ ân phượng trạng còn không thể lấy gương mặt thật kỳ người. Cho nên cũng không hảo bối nhếp cẩn huyên Đối này, Nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng rất là lý giải Bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm, nhếp cẩn huyên liền trực tiếp ra cung Đi tướng quân phủ chỉ là, Nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới Đương nàng đi vào tướng quân phủ sau, thế nhưng nghe Được một cái làm người khiếp sợ tin tức, Nhiếp cẩn lan mất tích Liền ở đêm qua, không thể hiểu được bỗng nhiên từ phòng chất củi chúng mất tích đồng thời cùng nhiếp cẩn lan cùng nhau mất tích, còn có nhiếp cẩn lan nha hoàn thúy lan nghe thấy cái này tin tức vừa mới đi vào tướng quân phủ nhiếp cẩn huyên tức khắc khiếp sợ chừng lớn hai mắt, theo sau chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. may mắn lúc này thủy vân mau tay nhanh mắt một phen đỡ lấy nhiếp cẩn huyên, tiếp theo ở một phen luống cuống tay chân sau nhiếp cẩn huyên lúc này mới từ từ chuyển tỉnh mà nhìn nhiếp cẩn huyên tỉnh. Thủy Vân lập tức tiến lên thấp giọng dò hỏi, quận chúa, ngài không có việc gì đi, muốn hay không nô tỳ đem Long Thần Y gọi tới, hiện giờ Long Cảnh Vân, đã thành nhiếp cẩn huyên chuyên trúc đại phu, đương nhiên, đối với loại này hiện trạng, từ trước đến nay chán ghét trói buộc Long Cảnh Vân là không muốn, nhưng khiêng không được ân phượng chạm nắm, tay đại, khí thế đủ, căn bản không chấp nhận được hắn nói một cái, không tự, đương nhiên, chứ bỏ ân phượng trạm cường hoành. Càng mấu chốt chính là, liền ở phía trước Long Cảnh Vân, từng trong lén lút thu được nhà hắn lão nương gửi cho hắn tin, mà ở tin chung, nhà hắn kia động kinh lão nương từng minh xác viết ra, làm hắn hào hào chiều cố nhiếp cẩn huyên, hơn nữa còn nói, nếu nếu là nhiếp cẩn huyên có bất chắc gì, liền trực tiếp đem hắn cấp nấu, đem người nấu lời này nếu là người khác nói, Long Cảnh Vân xác định vững chắc không tin. Nhưng muốn nói người nọ là hắn lão nương, Long Cảnh Vân tuyệt đối một trăm tin tưởng, cho nên ở ân phượng chạm cương chế, cùng nhà hắn lão nương uy hiếp hạ, Long Cảnh Vân chỉ phải thành thật đương nhất cẩn huyên chuyên trúc ngự y, mà lúc này Thủy Vân trên mặt lộ ra rõ ràng lo lắng cùng khẩn trương, có thể nghe ngôn, vừa mới thanh tỉnh nhất cẩn huyên lại là trực giác lắc lắc đầu, ta không có việc gì, không cần, lo lắng nói, nhất cẩn huyên ngay sau đó ngẩn đầu sau đó liền nhìn đến đứng ở thủy vân phía sau, đồng dạng nhìn biểu tình lo lắng nhìn chính mình mặc ngọc giác mặc đại ca, ngươi nói cho ta, đại tỷ đại tỷ nàng như thế nào sẽ bỗng nhiên mất tích? nhiếp cẩn huyên nôn nóng bộc lộ ra ngoài, nghe vậy, mặc ngọc giác tuy rằng rất là lo lắng nhiếp cẩn huyên, nhưng hắn đồng dạng cũng rõ ràng, nhiếp cẩn huyên tính tình, cho nên ở hơi hơi mí môi, liền thẳng giải thích nói tối, hôm qua thượng ngươi đại tỷ bị nhốt lại sau, vẫn luôn đều ở xảo Sau lại ngừng nghỉ, liền cũng không ai qua để ý, nhưng hôm nay buổi sáng thời điểm, có nhà hoàn qua đi đưa cơm, lại phát hiện phòng chất củi cửa mở, ngươi đại tỷ cũng không thấy hiện tại cụ thể tình hình, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá dựa vào tình hình xem, cùng với Thúy Lan cũng mất tích, cho nên ta hoài nghi là ngày hôm qua ban đêm, Thúy Lan lén mở ra phòng chất củi môn, sau đó mang theo ngươi đại tỷ đào tẩu, Thúy Lan thả chạy đại tỷ. Sao có thể đâu, các nàng có thể đi nơi nào, nhiếp cẩn huyên tỏ vẻ hoài nghi, rốt cuộc ở nhiếp cẩn huyên xem ra, Thúy Lan tuy rằng nhìn như khôn khéo, nhưng nhưng chưa chắc như là có lá gan thả chạy nhiếp cẩn lang người, lại nói, hai người liền như vậy đi rồi, kia ra tướng quân phủ các nàng còn có thể đi chỗ nào, phải biết rằng, hiện giờ nhiếp ra suy sụp, mà mặc ra bên này ở phát hiện sau, nhất định sẽ phái người đi ra ngoài truy, cứ như vậy. Các nàng hai cái tay trói gà không chặt nữ nhân, lại có thể làm sao bây giờ, lại nói, nhếp cẩn lan hẳn là biết nàng tâm tư, cho nên mặc dù muốn chạy trốn đi, cũng nên tìm nàng hỗ trợ mới là, như thế nào hiện giờ thế nhưng nghĩ đến đây, Nhiếp cẩn huyên càng thêm cảm thấy phương diện này có vấn đề, mà lúc này, mặc ngọc giác lại là lắc lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá đã phái người tìm, tin tưởng không dùng được bao lâu, là có thể có kết quả. Mặc. Ngọc Giáp bản thân chính là hình bộ người, cho nên muốn muốn tìm một người, tự nhiên muốn so người bình thường tới càng có kinh nghiệm. Mà lúc này nghe được lời này, Nhất Cẩn Huyên chỉ phải gật gật đầu, nhưng theo sau liền thẳng đứng lên tử, sau đó đi đến trước đường ngồi ở chủ vị thượng, lại trước sau không nói gì mặc lão tướng quân trước mặt, lão tướng quân hiện giờ ra như vậy chuyện này hết thảy đều là ra tỷ sai, cho nên hiện tại An Quốc nói cái gì nữa đều là dư thừa nhưng an quốc chỉ cầu lão tướng quân có thể bảo trọng thân thể hết thảy đợi khi tìm được gia tỷ sau lại nói mặc lão tướng quân năm nay cũng mau 60 tuổi cả đời ngựa chiến hiện giờ quán thượng như vậy chuyện này có thể nào làm hắn không đau lòng không tức giận cho nên từ tối hôm qua được đến tin tức vội vàng hồi phủ đến bây giờ cũng bất quá mới một buổi tối thời gian nhưng mặc lão tướng quân lại vô hình trung già rồi không ít nhưng mặc lão tướng quân cũng là Thông tình lý người, cho nên lúc này thấy nhiếp cẩn huyên như thế, cũng không hảo nói cái gì nữa, vẫy vẫy tay, xem như đáp ứng rồi nhiếp cẩn huyên, cứ như vậy, nhiếp cẩn huyên liền lưu tại tướng quân phủ chờ tin tức, mà theo sau không bao lâu, quả nhiên chỉ thấy một cái tướng quân phủ hạ nhân, vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, lão ra, nhị thiếu ra, có tin tức kia hạ nhân mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, hiển nhiên là cuốn quýt gian từ gấp trở về, mà lúc này, Vừa nghe đến động tĩnh, trước đường chung mọi người không khỏi vui vẻ đã có thể vào lúc này, còn không đợi mặc ngọc giác đầu tiên mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện, theo kia hạ nhân cùng nhau tới, thế nhưng còn có một người khác, mà người này, thế nhưng là kinh triệu doãn bùi diệu quang, bùi diệu quang đã đến, làm mọi người vì này sừng sốt, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại là nháy mắt trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất hảo, ngay sau đó đứng lên mà lúc này, đã là đi đến. Trước đường bùi diệu quang cũng là chuyển mắt nhìn mắt chung quanh mọi người, đương nhìn đến nhất cẩn huyên thời điểm, cũng là sừng sốt, lúc này, mặc ngọc giác cũng ý thức được cái gì, sau đó cũng đứng dậy đi vào bùi rượu quang trước mặt, chuyện gì xảy ra, mặc ngọc giác trực tiếp mở miệng, nghe vậy, bùi rượu quang hơi hơi mím môi, sau đó nói, hôm nay buổi sáng, ở Nam Thành hẻm nhỏ, phát hiện một khối thi thể, bùi rượu quang thấp giọng mở miệng, mà nói tới đây, hơi hơi. Dừng một chút, sau đó chuyển mắt nhìn mắt Nhếp Cẩn Huyên, từ trước đến nay cuồng vọng trên mặt, ẩn ẩn lộ ra một mặt phức tạp mà vừa nghe Bùi Diệu Quang nói như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhưng lại là như thế nào cũng nói không ra lời mà lúc này, không chỉ là nhiếp Cẩn Huyên, ở đây mặc ra người cũng là sừng sốt trong lúc nhất thời, to như vậy trước đường, tức khắc lặng ngắt như tờ, mà lúc này, mặc ngọc giác lại là đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó biểu tình ngưng trọng thấp giọng hỏi nói, đã khẳng định thân phận sao, còn không thể hoàn toàn khẳng định. Rốt cuộc nói tới đây, bùi diệu quang hiếm thấy lại lần nữa dừng một chút, cổ quái biểu tình không khỏi làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng theo sau bùi diệu quang lại là hô khẩu khí, sau đó mới lại nói tiếp, bất quá, từ người chết bên cạnh góc, phát hiện một chi châm cài, kinh xác nhận là quý phủ đại thiếu phu nhân nói, bùi rượu quang rỗi tay. Từ trong lòng lấy ra một cái châm cài, sau đó đưa tới mặc ngọc giác trước mặt, nhưng theo sau lại bị bỗng nhiên tiến lên nhiếp cẩn huyên, một phen đoạt qua đi mà vừa thấy nhiếp cẩn huyên lấy đi châm cài, mặc ngọc giác cùng bùi rượu quang gần như đồng thời mày một ngưng, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên, lại là ở bắt được châm cài sau, thức khắc ngây dại đó là một chi thủ công tinh mỹ ngọc châm, ngọc chất tinh quánh dịch thấu, điều khắc hoa văn sinh động như thật mà nhiếp cẩn, huyên nhớ rõ ràng. Này Ngọc Trâm đúng là ngày hôm qua nhiếp cẩn lan trên đầu mang kia chi, trong nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trực giác trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, lúc này, mắt thấy nhiếp cẩn huyên biểu tình có dị, Thủy Vân cùng với mặt Ngọc Giác đám người vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên lại cường từ khi khởi tinh thần, thâm hô khẩu khí sau, tiếp theo dương mắt nhìn về phía bùi rượu quang, bùi đại nhân, này Trâm cải sát thật là ra tỉ chi. Vật, nhưng chỉ bằng này một chi châm cài, cũng không thể xác định kia người chết chính là gia tỷ, cho nên nếu có thể nói, có không thỉnh Bùi Đại Nhân làm ta nhìn xem người chết. Kỳ thật hôm nay Bùi Diệu Quang sẽ tự mình lại đây, rất lớn nguyên nhân cũng là vì Nhất Cẩn Huyên, hơn nữa, hôm nay chuyện này, mặc dù Nhất Cẩn Huyên không đi, Bùi Diệu Quang cũng muốn thỉnh nàng đi, cho nên, lúc này nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, Bùi Diệu Quang đương nhiên không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp gật đầu, nhưng theo sau tưởng tượng đến cụ thể tình huống, bùi rượu quang nhưng không khỏi nhíu hạ mi, ngươi đi nhưng thật ra có thể, bất quá này người chết thân phận đặc thù, hơn nữa hiện trường bùi diệu quang hiển nhiên là có chút khó có thể mở miệng, nhưng theo sau không chờ hắn đem nói cho hết lời, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn, không quan hệ, ngạch ngươi xác định chính ngươi không có việc gì, ta phi đi không thể, ai, hảo đi, vậy đi thôi. Thấy Nhức Cẩn Huyên như thế kiên quyết, Bùi Diệu Quang cũng không hảo nói cái gì nữa, theo sau đoàn người liền trực tiếp ra tướng quân phủ, theo Bùi Diệu Quang thẳng đến Nam Thành hẻm nhỏ, chấn quốc tướng quân phủ bản thân liền ở Nam Thành, cho nên lúc sau trừ bỏ tướng quân phủ sau, đi qua hai con phố, xuyên qua một cái hẻm nhỏ, liền đã là đi tới phát hiện thi thể hẻm nhỏ, mà có lẽ là nghe được phát hiện thi thể tin tức, hẻm, nhỏ bên ngoài tụ tập không ít chung quanh ba tánh. Cũng may bùi rượu quang có việc trước đem hẻm nhỏ phong tỏa, cho nên một chúng bá tánh cũng chỉ đến ở hẻm nhỏ ngoại, lại là nhìn không tới bên trong. Nhưng lúc này, nhìn bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác nhức cẩn huyên đám người tới, chúng bá tánh vội vàng nhường ra một cái lộ tới. Tiếp theo bùi rượu quang đầu tiên đi vào, theo sau thẳng đến đi vào hẻm nhỏ tận cùng bên trong, mới thẳng dừng bước chân lúc này, không đợi bùi. Diệu Quang nói chuyện, Nhất Cẩn Huyên liền một cái bước xa đã đi tới. Lúc này lại chỉ thấy, liền ở hẻm nhỏ tận cùng bên trong sừng, thượng vàng hạ cám trưng bày một đống trung quanh ở nhà bà thánh tạp vật, mà liền ở kia tạp vật ở giữa, chính siêu siêu vẹo vẹo cái một khối vải bố trắng một con trần trụ chân, từ vải bố trắng phía dưới rũ ra tới, hiển nhiên phía dưới trưng bày đó là người chết. Thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên không khỏi hơi hơi run rẩy, thấy nàng như thế. Bên cạnh bùi diệu quang vừa định nói chuyện, lúc này lại thấy nhếp cẩn huyên đã là từng bước một đi qua, sau đó cúi người nhắc lên kia khối vải bố trắng nhưng theo sau, liền ở xốc lên vải bố trắng nháy mắt, nhếp cẩn huyên lại tức khắc mở to hai mắt nhìn, đồng thời lập tức đã biết bùi diệu quang vì sao trước đó tại đây, người chết trên người mông một khối vải bố trắng, nguyên lai chỉ thấy, liền ở kia vải bố trắng phía dưới, thế nhưng trưng bày một khối trần trụi nữ tính thi. thể Từ đầu đến chân, di ti không vua, thi thể ngực, bị người dùng vũ khí sắc bén đâm không biết nhiều ít hạ, huyết nhục mơ hồ một mảnh mà ở kia thi thể trên mặt, không ngờ đã hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là bị axit hủy dung mạo, trước mắt hết thảy, thảm không nỡ nhìn, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trực giác cái mũi đau xót, nước mắt lập tức liền chảy ra, bởi vì, nhiếp cẩn huyên đã là trực tiếp cảm thấy. Trước mắt thi thể này, chính là chính mình đại tỷ nhất Cẩn Lan, nhiệm, Cẩn Huyên không phải ái khóc nữ nhân, nhưng giờ này khắc này, lại là như thế nào đều ngăn không được nước mắt đi xuống lưu, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể cố nén thanh âm, không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng kia vô pháp ức chế nước nở thanh, vẫn là làm người cảm thấy, nói không nên lời thương tâm, cho nên thấy vậy tình hình, một bên Thủy Vân cũng không khỏi vành mắt phiếm hồng. Ngay sau đó tiến lên đỡ lấy nhiếp cẩn huyên cánh tay, mà mặc ngọc giác cùng bùi rượu quang, tác lẳng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên, trên mặt đồng thời nổi lên ngưng trọng cùng lo lắng, cứ như vậy, hẹp hỏi hẻm nhỏ, nháy mắt tràn ngập ra thương cảm mà cực kỳ bi ai hơi thở, bên ngoài người nhìn không tới, nhưng đã là cảm nhận được như vậy ngưng trọng, ngay sau đó không khỏi bắt đầu nghị luận lên thấy vậy tình hình, nguyên bản tâm tình liền không tốt bùi rượu quang. Tức khắc phát hỏa, ngay sau đó quay đầu mắng, đều cấp bổn đại gia câm miệng, biết đây là địa phương nào, không, nói cho các ngươi, nói thêm nữa một câu, bổn đại gia đều đem các ngươi một đám bắt lại, bùi rượu quang ở kinh thành, đó là không sợ trời không sợ đất, đừng nói là bình dân bà tánh, liền tính là hoàng thân quốc thích, phiền đến hắn trong tay, như cũ không có hảo trái cây ăn, cho nên lúc này bị bùi rượu quang như vậy một giống. Chúng xem náo nhiệt bà tánh, lập tức thành thật nhắm lại miệng, không dám nhiều lời một câu, tức khắc, chung quanh lại an tinh xuống dưới, mà có. Lẽ là nghe được bùi rượu quang tiếng la, vẫn luôn đắm chìm ở thương tâm trung, không được rơi lệ nhất cẩn huyên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó từ bên cạnh Thủy Vân trong tay lấy quá khăn lụa xoa xoa mặt, tiếp theo ở bình tĩnh một lát sau, ngẩng đầu đối với mặt Ngọc Giác gật gật đầu nhất cẩn huyên không nói chuyện. Nhưng mặc ngọc giác lại nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó mặc ngọc giác cũng cúi xuống cao lớn thân mình, ngồi sổ nhiếp cẩn huyên bên, cạnh, xác định, không có kỹ càng tỉ mỉ nghiệm thi, nhưng ta ta cảm thấy là, tuy rằng nhiếp cẩn huyên không có trước sau như một nói, trăm phần trăm khẳng định, nhưng nghe nàng nói như vậy, mặc ngọc giác vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng lời nói, mà liền ở hai người nói chuyện công phu, bùi rượu quang cũng không cấm đẩy ra vướng bận nhi thủy vân thấu đi lên kia nguyên nhân chết là cái gì thứ chết còn có phía trước ta xem người chết đồng dạng bị hủy dung cho nên có phải hay không cùng phía trước án tử có cái gì liên hệ a đối với nhất cẩn lan bùi diệu quang nhưng không có gì cảng tình nếu không phải bởi vì nhất cẩn huyên quan hệ bùi diệu quang thậm chí căn bản sẽ không nhiều xem một cái mà lúc này nghe được bùi diệu quang nói Nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi trầm tư hạ Sau đó thấp giọng nói quần áo bị cởi sạch, cả người, không có lưu lại bất luận cái gì có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật, dùng lục phàn du hủy dung liền. Hiện giờ nhìn đến tình hình tới xem, hẳn là cùng phía trước án tử có chút liên hệ, nhưng cũng có bất đồng chỗ, ngươi là nói, lần này hung thủ đều không phải là vứt xác ngoài thành, này chỉ là một trong số đó, tuy rằng giờ này khắc này, nhất cẩn huyên khổ sở trong lòng. Nhưng nói lên án tử, nhất cẩn huyên vẫn là cường tự bình tĩnh lên, tận lực bỏ qua một bên một cái nhân tình tự phía trước hai khởi án tử, hung thủ đều là đem người chết kéo dài tới ngoài thành, sau đó, vứt xác đến một ít phi thường ẩn nấp địa phương, thậm chí đem người chết thi thể chôn lên, nhưng lúc này đây, hung thủ không những đem người chết thi thể không có lộng tới ngoài thành, càng không có đem thi thể chôn lên cho nên, nếu hôm nay vụ án này cùng phía trước hai khởi là cùng cái hung thủ nói. Như vậy thực rõ ràng, hung thủ đã càng thêm cản rỡ, mà này cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, mà hiện giờ tuy rằng không có nghiệm thi, nhưng liền trước mắt người chết. Thân thể tổn hại trình độ tới xem, hẳn là cùng cái hung thủ không có sai hoặc là nói, mặc dù không phải cùng cái hung thủ việc làm, nhưng tuyệt đối cùng phía trước hai cái án tử, có quan hệ phi thường lớn, nói tới đây, nhiếp cẩn huyên biểu tình càng lúc lạnh lùng lên, mà vừa nghe lời này. Bên cạnh bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác phản xạ tính nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó mặc ngọc giác không cấm thấp giọng nói, cần huyên ý tứ là là đội gây án, có khả năng, kỳ thật ta phía trước liền hoài nghi quá, rốt cuộc có thể đem thi thể vận ra khỏi thành ngoại, hơn nữa trôn ở ẩn nấp chỗ như vậy chuyện này, nếu là chỉ cần một người làm, hiển nhiên là có chút khó khăn, cho nên, hung thủ hoặc là là một cái phi thường cường tráng nam nhân. Hoặc là chính là ít nhất hai người trở lên đội gây án, Nhất Cẩn Huyên đem chính mình phỏng đoán nói ra, nghe vậy, một bên bùi rượu quang lại là gật gật đầu, ân, có đạo lý, kia trừ bỏ này đó, còn có sao, khó mà nói, tóm lại vẫn là trước nhiệm thi, chờ nhiệm thi kết quả ra tới sau, rồi nói sau, ân, cũng là, lại lần nữa tán đồng Nhất Cẩn Huyên cách nói, theo sau bùi rượu quang thẳng đứng dậy. Sau đó đối với bên cạnh mấy cái nha sai phân phó một tiếng, tiếp theo mọi người liền cùng đi kinh triệu phù, kế tiếp, ở lại là một phen bận rộn sau, thi thể rốt cuộc bị đưa đến kinh triệu phù. Ngay sau đó nhiếp Cẩn Huyên bắt đầu nghiệm thi, mà nghiệm thi kết quả lại làm nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy mà lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh chờ đợi kết quả bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác, thấy nhiếp Cẩn Huyên như thế, không khỏi cũng là sừng sốt. Ngay sau đó bùi Diệu quang không cấm tiến lên một bước, sau đó giật giật mi hỏi, người làm sao vậy, bùi Diệu quang có chút không rõ nguyên do, tuấn tú trên mặt không khỏi hiện lên một mặt lo lắng, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi chớp hạ đôi mắt, sau đó lắc, lắc đầu, ta không có việc gì, nói, nhếp cẩn huyên hãy còn bình tĩnh một chút, sau đó liền đem nhiệm thi kết quả nói ra, người chết tử vong thời gian, là ở tối hôm qua giờ tí tả hữu. Nguyên nhân chết là bị vũ khí sắc bén đâm trúng trái tim mà chết, nhưng đáng chú ý chính là, hung thủ ở đệ nhất hạ liền đã là đem người chết thư đã chết, mà lúc sau những cái đó hỗn độn vết thương, tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng lại đều là sau khi chết tạo thành nhiếp cẩn huyên tận lực làm, chính mình thanh âm bình tĩnh một ít, mà lúc này, vừa nghe lời này, bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác không khỏi đồng thời ngẩn ra. Ngay sau đó mặc ngọc giác không cấm thấp giọng nói cẩn huyền ý tứ, là nói hung thủ lúc sau đem người chết thi thể làm cho huyết nhục mơ hồ, đều là thủ thuật che mắt, có thể nói như vậy. Rốt cuộc, vết thương trí mạng miệng vết thương rất sâu, hơn nữa phi thường chuẩn xác, nhưng mặt khác miệng vết thương, lại là thác loạn bất kham, cho nên hẳn, là hung thủ cố ý làm cho thủ thuật che mắt, gật đầu khẳng định mặc ngọc giác suy tính. Mà chờ dứt lời, Nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉ môi, sau đó một bên đem trên tay ra dê bao tay cởi ra, đồng thời một bên thấp giọng nói sau đó lại có chính là, người chết thân phận có thể khẳng định là ta đại tỷ không sai, bởi vì ta đại tỷ tay trái trên cánh tay, có một cái hoa mai bớt, nhếp cẩn huyên mặt vô biểu tình đem cuối cùng một câu nói xong, sau đó liền trực tiếp đi ra, phòng, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên rời đi bóng dáng. Đứng ở trong phòng bùi rượu quang cùng mặc ngọc giác không khỏi nhíu mày, nhưng lại là ai cũng chưa nói một câu, không tính đại trong phòng, lặng ngắt như tờ, theo sau chờ nhấp cẩn huyên đi rồi một hồi lâu sau, đứng ở một bên bùi rượu quang lại là không cấm rỗi tay sờ sờ cái mũi, sau đó đầu cũng không chuyển đối với bên cạnh mặc ngọc giác nói, uy, ta nói họ mặc, ta như thế nào tổng cảm thấy hôm nay nha đầu này có. Chút quái quái giống như có chuyện gì gạt chúng ta giống nhau, nói, bùi rượu quang không cấm mị hạ đôi mắt, đầu ọc đồng thời không khỏi nhớ tới phía trước nhất cẩn huyên ở nghiệm thi lúc sau, trên mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi tình hình mà lúc này, nghe được lời này, một bên mặt ngọc giác lại chỉ là hai mắt nhìn cửa phòng phương hướng, sau đó đôi môi một nhấp nàng không nói, tự nhiên có không nói đạo lý, có lẽ ở nàng xem ra, đó là chúng ta không cần thiết. Biết đến, so với bùi diệu quang nghi hoặc, mặc ngọc giác ngữ khí hiển nhiên càng thêm bình tĩnh một ít, mà vừa nghe lời này, bùi diệu quang không khỏi chuyển mắt nhìn hắn một cái, ân ngươi nói không sai, gần nhất trong cung thế cục thay đổi thất thường, mà nhiếp cẩn lan tuy rằng hiện giờ là mặc ra tức phụ, nhưng nàng cũng là nhiếp văn hảo nữ nhi, hơn nữa, này trong đó rắc rối phức tạp thế lực quan hệ, cho nên bùi diệu quang cũng trực giác cho rằng, chuyện này hẳn là... Thật là chính mình không nên biết đến mới là, nghĩ đến đây, bùi rượu quang không cấm hô khẩu khí, nhưng theo sau lại nháy mắt lại lần nữa chuyển mắt, nhìn về phía bên cạnh mặc ngọc giác thiết. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết kia nha đầu bất quá ta còn là câu nói kia, kia nha đầu lại hảo, hiện giờ cũng có chủ, hơn nữa, họ mặc đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, kia nha đầu ra kia khẩu tử, cũng không phải là ăn chay, cho nên ngươi tốt nhất thành thật điểm nghi, ân. Phượng trạm là người nào, cùng tồn tại một cái trên triều đình, bùi rượu quang tự nhiên trong lòng rõ ràng, cho nên, lúc này không cấm lại lần nữa nhắc nhở mặc ngọc giác, có thể nghe ngôn, mặc ngọc giác lại là lạnh lùng phiết bùi rượu quang liếc mắt một cái, ta còn dùng không ngươi nhắc nhở, quảng hảo chính ngươi đi, nói, mặc ngọc giác quay đầu nhìn mắt bên cạnh đài thượng, nhiếp cẩn lan thi thể, sau đó liền lại lạnh lùng nói thi thể trong chốc lát ta sẽ phái người lấy đi. Dứt lời, mặc ngọc Giang liền trực tiếp bước đi đi ra ngoài, mà nhìn hắn rời đi bóng dáng, bùi rượu quang không cấm hử lạnh một chút, nhưng theo sau lại là biểu tình trở tắt, đồng thời dương giọng kêu lên lão Chu, Chu Hải nguyên bản là bùi ra quản gia, sau lại bùi rượu quang cao trung nhập sĩ sau, bùi ra lão ra tử liền đem Chu Hải an bài đến bùi rượu quang bên người, mà lúc này, vừa nghe đến bùi rượu quang ở kêu chính mình, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài không cho người. Tới gần nghiệm thi phòng Chu Hải vội vàng chạy đi vào ở, tiểu nhân ở, không biết thiếu gia có cùng phân phó, sách đều nói qua bao nhiêu lần, không được kêu ta thiếu gia, muốn kêu đại nhân, hiểu không, thật là là là là, đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó, thiết, được rồi, lười đến cùng người vô nghĩa lão Chu nhớ kỹ, thi thể này nhìn đến không, trong chốc lát có người sẽ lấy đi. Mặt khác, đều cấp bổn đại gia nhớ kỹ, mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi tới lần, này chết chính là ai, các ngươi liền nói, là một cái từ địa phương khác đến kinh thành tìm thân quê người nữ nhân nhớ kỹ, đều cấp bổn đại gia nói như vậy. Nếu là các ngươi có ai dám nhiều lời một chữ, hoặc là nói lậu một chữ, sau đó làm bổn đại gia nghe được mặt đường thượng có chút không nên nghe được đồ vật, bổn đại gia liền trực tiếp đem các ngươi toàn bộ lột ra ném tới ngoài thành uy cầu. Có nghe hay không, mặc gia ở Đông Lăng cũng coi như là hào môn đại tộc, mà hiện giờ thân là mặc gia đại thiếu phu nhân nhất cẩn lan thân chết hẻm nhỏ, con cả người, chuyện này nếu là truyền ra đi, như vậy mặc gia thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Cho nên, tuy rằng chuyện này mặc ngọc giác không nói chuyện, nhưng bùi rượu quang vẫn là hạ phong khẩu lệnh, chỉ là trước mắt trừ bỏ phong khẩu lệnh ngoại, càng mấu chốt chính là tìm được hung thủ. Bởi vậy ở đêm sự tình phân phó Chu Hải sau, Bùi Diệu Quang không cấm quay đầu nhìn về phía đặt ở Đài Thượng. Nhếp Cẩn Lan thi thể ai, này thật là có đủ loạn. Nói, Bùi Diệu Quang lại là thở dài, tiếp theo liền bước đi đi ra ngoài. Đảo mắt sắc trời đã tối, Nhếp Cẩn Huyên biểu tình ngưng trọng về tới Hoàng Cung. Mà có lẽ là hiểu biết Nhiếp Cẩn Huyên, vẫn luôn ở vì Nhiếp Cẩn Lan sự tình lo lắng, cho nên đương Nhiếp Cẩn Huyên trở lại ninh hinh các thời điểm. Ân Phượng Trạm liền đã là ở trong phòng, hiển nhiên, Ân Phượng Trạm là đang đợi nàng, mà lúc này, nhìn Nhếp Cẩn Huyên đã trở lại, Ân Phượng Trạm ngay sau đó dùng ánh mắt ý bảo Thủy Vân trở về nghỉ ngơi, tiếp theo liền một tay đem Nhiếp Cẩn Huyên kéo lại đây, người sắc mặt rất kém cỏi, nhíu mày thấp giọng nói, dứt lời, Ân Phượng Trạm đem Nhất Cẩn Huyên đưa tới bên cạnh giường nệm ngồi hạ, mà vừa nghe lời này, Nhếp cẩn huyên lại là không cấm lắc lắc đầu lúc này nhếp cẩn huyên, trong lòng thật không dễ chịu, cũng không nghĩ nói chuyện, thấy nàng như thế, ân phượng Trạm cũng trầm mặc xuống dưới. Theo sau thẳng đến qua không biết bao lâu, nhếp cẩn huyên rốt cuộc hơi chút bình tĩnh một ít, mới không khỏi mím môi nói phượng chạm đại tỷ đại tỷ đã chết, tuy rằng làm chính mình kiên cường, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, nhếp cẩn huyên vẫn là nhịn không được run dẩy một chút. Mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng chạm lại chỉ là động hạ mi, nhưng trên mặt lại không có cái gì kinh ngạc chi sắc, là buổi sáng trong thành xuất hiện kia tông án mạng sao, kỳ thật. Hôm nay ân phượng chạm trở về thời điểm, liền nghe nói trong thành xảy ra chuyện nghi, nhưng lúc ấy chỉ nghe nói là đã chết một nữ nhân, rất thảm, lại cũng chưa nói là ai. Tuy rằng lúc sau có người nói kia nữ nhân là quê người tới tìm thân, nhưng đối này ân phượng chạm lại thâm biểu hoài nghi. Cho nên, lúc này nghe nói nhiếp cẩn lan đã chết, ân phượng chạm lập tức liền liên tưởng đến điểm này thượng, ân, là đại tỷ đại tỷ chết thực thảm mặt cũng hủy hoại, trên người bị đâm, mấy chục đau hảo, đừng nói nữa, nghe nhiếp cẩn huyên một câu một câu nói, ân phượng chạm không cấm cũng cảm thấy có chút không dễ chịu, đương nhiên, hắn không phải đáng thương nhiếp cẩn lan, mà là lo lắng bên người nhiếp cẩn huyên, cho nên, trong lúc nhất thời hai người lại trầm mặc xuống dưới. Nhưng Nhiếp Cẩn Huyên tóm lại không phải giống nhau nữ nhân, trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng có một số việc vẫn là phải làm, cho nên muốn đến nơi đây, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm. Dùng sức chớp chớp mắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía bên người Ân Phượng Trạm không có việc gì. "Phượng Trạm, ngươi không cần lo lắng, ta không có như vậy yếu ớt." Nói, Nhiếp Cẩn Huyên cường tự xả hạ có chút trắng bệch môi, cười một chút. Mà nhìn trên mặt nàng cười, ân phượng chạm lại chỉ là nhấp môi dưới, sau đó duỗi tay hủy diệt nàng bởi vì dùng sức trước mắt, mà bài chứ nước mắt ân. Ta biết, ân phượng chạm chưa bao giờ sẽ lời ngon tiếng ngọt, nhưng kia nhẹ nhàng chậm, chạp động tác, lại là vô hình chung cho nhiếp cẩn huyên lực lượng. Cho nên vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không cấm trong lòng ấm áp, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên lại là biểu tình dùng mình. Đúng rồi phượng chạm, kỳ thật hôm nay ta cấp đại tỷ nghiệm thi thời điểm. Phát hiện chút vấn đề theo sau, Nhất Cẩn Huyên liền đem hôm nay ở kinh triệu phủ nghiệm thi kết quả nói ra, mà chờ Nhất Cẩn Huyên nói xong, ân phượng chạm lại không khỏi mày vừa động nói như vậy, hung thủ, là cố ý làm ra biểu hiện giả dối, là, ta cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa, kia trí mạng nhất kiếm, không nghiêng không lệch, vừa lục đâm trúng đại tỷ trái tim ở giữa, hơn nữa nhất kiếm xuyên thấu trái tim, cho nên ta có thể khẳng định. Hung thủ lực lượng, tuyệt phi là người bình thường có thể so, lại có, càng quan trọng là, từ đại tỷ trái tim bị hao tổn trình độ xem, hung thủ dùng binh khí hẳn là một phen kiếm, nhưng lại so với giống nhau kiếm môn tế, đồng thời kiếm hai bên. Nhận phi thường mỏng nói tới đây, nhất cẩn huyên hơi hơi dừng một chút, sau đó không cấm mị hạ đối mắt, cho nên phượng trạng, ngươi còn nhớ rõ sao, lúc trước ân phượng hàn bị giết khi... Hung thủ chính là dùng một phen cực kỳ sắc bén băng nhận, nhái mắt chặt đứt ân phượng Hàn yết hầu cho nên, ta hiện tại hoài nghi, lúc trước giết chết ân phượng Hàn cùng hiện giờ giết chết đại tỷ người, có lẽ đều là một người việc làm, mà lúc trước giết chết ân phượng Hàn hung thủ, hẳn là, chính là lúc trước giết chết tiên hoàng người, cho nên như vậy xem ra, mặc kệ là tiên hoàng, ân phượng Hàn, cùng với hiện giờ đại tỷ. Có lẽ hung thủ đều là tương đồng người, hung thủ là cái võ lâm cao thủ, mà nếu Nhiếp Cẩn Huyên hoài nghi là chính xác nói, như vậy lúc này sở khiên xả liền không chỉ là Nhiếp Cẩn Lan, còn có Đông Lăng liên tiếp băng Hà hai vị quân chủ, mà Nhiếp Cẩn Huyên đúng là suy xét đến điểm này, cho nên phía trước ở Kinh Triệu Phủ thời điểm mới không. Có đối bùi rượu quang cùng Mặc Ngọc Giác nói thẳng ra, rốt cuộc, này không phải Nhiếp Cẩn Huyên không tin bọn họ hai người. Mà là một khi sự tình quả thực như thế, như vậy sự tình liền lớn, đến lúc đó biết bí mật người càng nhiều, đối bọn họ liền càng là bất lợi, cho nên, ở kia trong nháy mắt, nhiếp cẩn huyên liền nói thẳng hạ ra lông, mà không có nói tỉ mỉ, mà lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên nói, ân phượng chạm cũng biểu tình càng lúc ngưng trọng lên, theo sau một bên như, có như không thưởng thức nhiếp cẩn huyên tay nhỏ, một bên trầm tư, một bên nói nhỏ nói nếu hung thủ thật là một người nói. Kia phía trước ngoài thành phát hiện hai cổ thi thể, hẳn là cũng cùng người này có tương đối lớn liên hệ, chỉ là, cứ như vậy, liền lại xuất hiện một vấn đề, đó chính là, hung thủ vì cái gì muốn liên tiếp không ngừng giết người, mà phía trước ở ngoài thành hai cổ thi thể, thân phận thật sự lại là ai, ân, ngươi nói đúng, nhưng phượng trạm ta cảm thấy, ngoài thành hai người cùng đại tị án này, nhìn phi thường tương tự. Thậm chí cũng có thể khẳng định nhất định có tương đối lớn liên hệ, nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy hung thủ hẳn là không phải một người rốt cuộc, sát tiên hoàng, ân phượng trạm, còn có đại tỷ cái này hung thủ, võ công hẳn là phi thường cao, nhưng dựa vào lẽ thường tới nói, như vậy võ lâm cao thủ, hẳn là khinh thường lại làm cái gì tiểu kỹ xảo hủy diệt thi thể, cho nên cho nên ngươi cảm thấy, ngươi đại, tỷ sau khi chết. Mặt bị hủy dung, là hung thủ cố ý mà làm, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, đối, lại ý tứ này, bất quá ta cảm thấy hủy diệt đại tỷ dung mạo, chưa chắc là hung thủ bản nhân nói, Nhất cẩn huyên sắc mặt trầm xuống, sau đó dương mắt nhìn về phía ân phượng trạng, mà là, hung thủ đi trước giết chết đại tỷ sau, một người khác tiếp nhận hắn, làm lúc sau công tác, mà tiếp nhận tên này võ công cao thủ người, có lẽ chính là phía trước giết chết ngoài thành kia hai gã người. Chết hung thủ, rốt cuộc, phượng trạm ngươi tưởng, nếu ngươi muốn giết một người, ngươi sẽ dùng độc dược loại đồ vật này sao, không, ngươi sẽ không, ngươi sẽ trực tiếp động thủ giết đối phương, bởi vì ngươi có loại năng lực này, cho nên ngươi khinh thường dùng độc dược loại này cơ hồ xem như quỷ dị đồ vật, tới lấy một người tánh mạng, như vậy hung thủ đâu, hung thủ cũng là một cái võ công cao thủ, cho nên hắn cũng sẽ không làm như vậy, đối với phạm tội tâm lý phương diện. Này sự tình, Nhất Cẩn Huyên biết đến không nhiều lắm, nhưng nhiều ít cũng biết một ít gia lông, mà lúc này, nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, ân phượng chạm ở suy tư một lát sau, ngay sau đó gật gật đầu là có chuyện như vậy nhi bất quá, nếu là cái dạng này lời nói, kia nói cách khác, hiện giờ hẳn là có hai cái hung thủ, một cái là giết chết phụ hoàng, ân phượng hàn, còn có ngươi đại tỷ cái kia võ công cao thủ. Mà một cái khác còn lại là phạm phải ngoài thành hai cọc huyết, án, cùng với ở ngươi đại tỷ sau khi chết, đối này hủy dung hung thủ, mà từ hai người ở ngươi đại tỷ chi tử cái này án tử thượng hợp tác tới xem, hai người kia, hẳn là nghe lệnh với cùng cá nhân, đúng vậy Phượng Trạm, ta cũng như vậy cảm thấy chỉ là, ta hiện giờ tưởng không rõ, Phượng Trạm ngươi nói, đối phương sát tiên hoàng, sát ân Phượng Hàn, điểm này ta có thể lý giải. Tính đến tính đi, bất quá cũng chính là vì ngôi vị hoàng đế, nhưng đại tỷ đâu, đại tỷ cùng chuyện này, có cái gì quan hệ, đại tỷ chỉ là hại chết mặc gia đại thiếu gia, chẳng lẽ đối phương là cho mặc gia đại thiếu gia báo thù, nhiếp cẩn huyên trong lòng rất là khó hiểu, nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, ân phượng chạm lại trực tiếp mở miệng phủ định nói không, hẳn là không phải, kia mặc gia trưởng tử mặc thạch thanh, ta tuy rằng không rõ lắm. Nhưng nhiều ít nghe qua hắn một chút sự tình, người này tính tình thực hào, nhưng bởi vì thân có tàn tật, cho nên từ nhỏ liền rất ít xuất. Gia môn, cho nên đừng nói là bằng hữu, ngay cả ngày thường lui tới gần một ít người, đều cơ hồ không có, cho nên nhất cẩn lan chết, hẳn là không phải báo thù, không phải báo thù kia lại sẽ là cái gì. Rốt cuộc, đại tỷ tuy rằng đã làm sai chuyện tình, nhưng trừ bỏ hại chết mặc ra đại thiếu gia chuyện này ở ngoài. Liền không có chuyện khác a. trải qua ân phượng trạm phân tích, nhếp cẩn huyên càng lúc khó hiểu, nhưng nói tới đây, Nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên dừng một chút, ngay sau đó trong đầu nháy mắt xẻ qua một ý niệm, tiếp theo không cấm kêu lên đúng rồi phượng trạm, ta nhớ ra rồi, còn có một việc nhi chính là ngày đó ta ở vạch trần đại tỷ sau, đại tỷ thực tức giận, sau đó nàng đã từng cùng ta nói rồi như vậy một câu, nói cái gì, nàng mắng ta là hạ tiện dã loại cái gì nháy mắt Ân Phượng chạm không cấm ánh mắt chợt lóe sau đó liền đối với thượng Nhiếp Cẩn Huyên mắt phải biết rằng lúc trước Nhiếp Văn Hảo từng nói qua nhiếp gia tam tỉ muội đều không phải hắn hài tử mà dứt bỏ Nhiếp Cẩn Huệ thân thế cùng Kim gia có quan hệ ngoại Nhiếp Cẩn Lan cùng nhiếp Cẩn huyên hai người thân thế lại đều là một cái mê mà hiện giờ Nhiếp Cẩn Lan lại nói Nhiếp Cẩn huyên là hạ tiện giá loại này còn không phải là nói, Nhếp cẩn Lan biết Nhất cẩn huyên thân thế sao, rốt cuộc, nếu không biết nói, như thế nào sẽ mắng ra nói như vậy, cho nên trong lúc nhất thời, mặc dù là ân phượng trạng cũng ngây ngẩn cả, người, mà lúc này, liền chỉ nghe nhếp cẩn huyên nói, đúng vậy, cho nên ta cảm thấy đại tỷ hẳn là biết ta thân thế, cho nên phượng Trạm ngươi nói, có phải hay không liền bởi vì đại tỷ đã biết ta thân thế, cho nên mới bị diệt khẩu đâu. Đây là nhếp cẩn huyên có thể nghĩ tới cuối cùng một cái khả năng, nhưng cuối cùng, ân phượng trạm cũng không có trả lời nàng, bởi vì, đối với chuyện này nhi, ân phượng trạm cũng không biết, cho nên, lúc sau nhất cẩn huyên cùng ân phượng trạm, lại là nghiên cứu đã lâu, nhưng lại như cũ không có kết quả, mà chờ sáng sớm hôm sau, không chờ nhất cẩn huyên khởi đâu, bên ngoài liền truyền đến tin tức, trong thành lại phát hiện thi thể, nhất cẩn huyên cũng không phải nha môn người. Cho nên cũng không phải trong thành vừa ra xong việc nhi, liền sẽ lập tức thông chi nàng, mà lần này mấy ngày một phát hiện thi thể, liền đem tin tức truyền tới, nhất cần huyên tức khắc cảm thấy, sự tình đều không phải là đơn giản như. Vậy, cho nên, lúc sau nhất cần huyên vội vàng khởi lược làm đơn giản sửa sang lại, tiếp theo liền mang theo thủy vân ra cung, mà chờ vừa ra cửa cung, liền nhìn đến mặt ngọc giác đã là ở cửa chờ nàng, gặp mặt. Mặc Ngọc Giác cũng không có nhất cẩn huyên vô nghĩa, đơn giản vài câu tiếp đón, liền mang theo nhếp cẩn huyên đi hiện trường, sau khi chết nhiếp cẩn huyên mới phát hiện, lần này phát hiện lại là một khối nữ thi mà quả thể, hủy dung, ngực bị thứ bộ dáng, cùng ngày. Hôm qua Nhiếp cẩn lan bộ dáng, thế nhưng giống nhau như đúc, thấy vậy tình hình, Nhiếp cẩn huyên tức khắc mày nhân lại, ngay sau đó ở đơn giản kiểm tra thực hư sau, thi thể bị nâng trở lại kinh triệu phù. Tiếp theo ở một phen kỹ càng tỉ mỉ nghiệm thi sau, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc đến ra cuối cùng kết luận, người chết tuổi chừng 15 đến 20 tuổi chi gian, tử vong thời gian ở đêm qua giờ tí tả hữu, vết thương trí mạng với ngực, nhưng lại phi một đau bị mất mạng, mà là mất máu quá nhiều mà chết, trên mặt đồng dạng bị xối lục phản du, cho nên từ một ít dấu hiệu có thể khẳng định, hung thủ hẳn là cùng phía trước án tử vì một người. Đồng thời, người chết hạ thân vết máu loang lổ, cho nên cùng ngày hôm qua án tử bất đồng chính là, người chết sinh thời có bị cường bạo quá, mà từ người chết trên tay một ít chi tiết xem, người chết thân phận hẳn là nhà giàu nhân gia nha hoàn linh tinh, nhiếp cẩn huyên bình tĩnh nói ra chính mình kết luận, mà, lúc này, đứng ở bên cạnh bùi rượu quang lại là không khỏi ruỗi tay sờ sờ cái mũi, mà mặc ngọc giác còn lại là ở ngắn ngủ nhíu mày sau. Ngay sau đó nhướng mày nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên, Cẩn Huyên, đối với người chết thân phận, ngươi có cái gì ý tưởng, Mặc Ngọc Giác thấp giọng mở miệng, mà hắn lời này, hiển nhiên là có chút lời nói có ẩn ý. Cho nên nghe vậy, Nhiếp Cẩn Huyên ngay sau đó ngẩn đầu, sau đó trực tiếp không chút nào giấu giếm đối với Mặc Ngọc Giác nói ta hoài, nghi người này là Thúy Lan, Thúy Lan là Nhiếp Cẩn Lan Nha Hoàn, phía trước Nhiếp Cẩn Lan ở Mặc Gia mất tích đêm đó. Thúy Lan cũng mất tích, cho nên phía trước mặt ra người liền hoài nghi, là Thúy Lan nửa đêm thả chạy nhiếp Cẩn Lan, sau đó hai người cùng nhau chạy, chỉ là ngày đầu tiên sáng sớm, nhiếp Cẩn Lan thi thể bị phát hiện, như vậy Thúy Lan đi đâu vậy, rốt cuộc, nếu hai người cùng nhau đào tẩu nói, vì cái gì chỉ có Nhếp Cẩn Lan thi thể, mà không có Thúy Lan, chẳng, lẽ hung thủ là thả Thúy Lan, chỉ bắt Nhếp Cẩn Lan không thành, nhưng bất quá một ngày công phu. Trong thành liền lại xuất hiện một khối thi thể, hơn nữa từ tình hình thượng, cùng người chết một ít tình huống thượng xem, xác thật là Thúy Lan thập phần ăn khớp, cho nên nhiếp cẩn huyên mới có thể lớn mật suy đoán, mà hiển nhiên, có này suy đoán đều không phải là nhiếp cẩn huyên một người, mặc Ngọc Giác cũng là như vậy tưởng, cho nên đang nghe đến nhiếp cẩn huyên nói sau, mặc Ngọc Giác ngay sau đó gật gật đầu, nhưng nhưng là hoài nghi không được, có không có càng xác định chứng cứ. Người chết mu bàn tay thượng có một cái vết sẹo, nhìn dáng vẻ hẳn là ở hơn 10 ngày trước năng, mặc đại ca không ngại đến trong phủ hỏi một chút, nhìn xem ở hơn 10 ngày trước, Thúy Lan hay không bị năng quá, nếu có, kia cơ bản có thể khẳng định, người chết chính là Thúy Lan không thể nghi ngờ, hảo, ta đây liền đi, dứt lời, mặc ngọc giác xoay người liền đi rồi. Mà chờ mặc ngọc giác vừa đi, nhiếp cẩn huyên liền lại đối với bùi rượu quang nói, còn có bùi đại nhân, hung thủ lần này xâm phạm người chết, cho nên tuy rằng người chết mặt bị hủy, còn là ở cổ cùng cầm vị trí. Phát hiện một ít chỉ ngân, mà từ chỉ ngân tình huống xem, hung thủ tay phải cùng người bình thường không quá giống nhau, hình như là tay nhỏ chỉ đoạn một đoạn, cái gì, người xác định hung thủ tay nhỏ chỉ có vấn đề, là... Nói, nhiếp cẩn huyên duỗi tay chỉ hướng thi, thể hàm dưới chỗ, mà lúc này, bùi rượu quang theo nhếp cẩn huyên ngón tay phương hướng vừa thấy, quả nhiên nhìn đến có một cái giống như chỉ ngân thiếu nửa thanh, thấy vậy tình hình, bùi rượu quang nháy mắt ánh mắt sáng lên, sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía nhếp cẩn huyên, sau đó đâu, trừ bỏ này đó, ngươi còn có cái gì kiến nghị, mặt khác nhưng thật ra không có, bất quá kết hợp phía trước một ít tổng kết. Có thể khẳng định, hung thủ là một cái thân thể rắn chắc, phi thường cường tráng nam nhân, ở điều kiện hữu hạn hoàn cảnh chung, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ có thể được đến này đó tin tức. Đương nhiên, Nhiếp Cẩn Huyên cùng ngày hôm qua giống nhau, cũng không có nói, này liên tiếp viết án, trên thực tế hẳn là có hai cái hung thủ, hơn nữa, từ hôm nay tình huống xem, nếu hôm nay phát hiện người chết là Thúy Lan nói, như vậy sự tình liền càng cổ quái. Rốt cuộc, hung thủ ở cùng một ngày bắt được, nhếp cẩn lan cùng Thúy Lan, nhưng vì cái gì cái kia võ công cao thủ trước hết giết nhếp cẩn lan, tiếp theo ngày hôm sau mới sát Thúy Lan đâu, hơn nữa, từ nhếp cẩn lan cũng không có bị lăng nhục, nhưng Thúy Lan chịu khổ lăng nhục điểm này thượng xem, càng thêm có thể khẳng định, giết chết nhếp cẩn lan người, chính là cái kia võ công cao thủ, đối phương nhất kiếm giết chết nhếp cẩn lan, sau đó đem nàng ném cho một người khác tiếp theo từ một người khác xử lý giải quyết, tốt hậu quả, cuối cùng ở hủy dung sau, đem này thi thể ném tới hẻm nhỏ, nhưng đối với thúy liễu, cái kia võ công cao thủ lại là khinh thường nhìn lại, cho nên một cái khác hung thủ mới có thể ở được đến thúy lan quá, trước đối này lăng nhục, sau đó đem này giết hại, cuối cùng hủy thi diệt tích, vứt xác bên trong thành, cho nên cứ như vậy, nguyên bản nhìn như rắc rối chuyện phức tạp, tức khắc rõ ràng không ít mà mặc dù Nhiếp Cẩn Huyên không có đem thực tế chân thật tình, huống nói cho Mặc Ngọc Giác cùng Bùi Diệu Quang, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên tin tưởng hai người như cũ có thể tìm được manh mối, trong lòng quyết định chú ý, theo sau Nhiếp Cẩn Huyên liền trực tiếp lưu tại kinh triệu phủ chờ, tiếp theo bất quá một canh giờ tả hữu công phu, quả nhiên chỉ thấy Mặc Ngọc Giác dẫn đầu đã trở lại, đồng thời Mặc Ngọc Giác cũng mang về khẳng định tin tức, liền ở hơn 10 ngày trước Thúy Lan bưng trà thời điểm, không cẩn thận khái một chút, nước trà xái, ra tới bị phòng Thúy Lan ngu bàn tay, cho nên có thể khẳng định, hôm nay phát hiện kia cổ thi thể, chính là Thúy Lan không thể nghi ngờ, sự tình phẳng phất thật sự sâu chuối đi lên, mà theo sau, liền ở mặc ngọc giác trở về không lâu, bùi rượu quang cũng đã trở lại, cũng ở vừa vào cửa sau, liền trực tiếp hô bắt được, nhất đơn giản ba chữ. Lại tức khắc làm trong phòng nhiếp cẩn huyên cùng mặc ngọc giác đồng thời sừng sốt, ngay sau đó hai người sôi nổi đứng dậy, lúc này liền, chỉ thấy chu hải đằng đằng đằng chạy tới, sau đó đối với hai người nói an quốc quận chúa, mặc đại nhân, thỉnh hai vị đến trước đường, vừa mới nhà ta đại nhân bắt được ngoại phạm, nói là phải rời khỏi khai đường thẩm án, hảo, đã biết, gật đầu lên tiếng, theo sáu nhiếp cẩn huyên liền cùng mặc ngọc giác cùng đi trước đường. Đương nhất Cẩn Huyên cùng mặc Ngọc Giác cùng nhau đi vào trước đường thời điểm, đường thượng đã chuẩn bị tốt, bùi rượu quang tắc một thân quan phục, ngồi ở vị trí thượng, quần áo thẳng thắn, biểu tình nghiêm túc, đầu đội quan mũ, nhưng thật ra có vẻ uy phong lấm lẫm, một bên thư ký, cũng chuẩn bị tốt tư thế, phảng phất tùy thời có thể hạ bút như gió giống nhau, mà ở đường hạ hai bên, mười mấy nha sai đồng dạng chạm thẳng tóc. Mặt vô biểu tình, làm người không khỏi trong lòng sợ hãi, thấy vậy tình hình, lần đầu tiên đi vào đường thượng Nhất Cẩn Huyên cũng là sừng sốt, mà lúc này, một bên Chu Hải vội vàng làm người dọn lại. Đây hai cái ghế dựa, làm Nhất Cẩn Huyên cùng mặc ngọc giác ngồi xuống, tiếp theo chở hai người ngồi xong, bùi rượu quang ngay sau đó kinh đường mộc một phách, dương giọng quát, người tới, đem ngại phạm áp lên tới, bùi rượu quang thanh âm to lớn vang rội. Thành lạc, hai bên nha sai bắt đầu cùng kêu lên gầm nhẹ, tiếp theo liền chỉ thấy hai cái dáng người cường tráng tuổi trẻ nha sai, áp một người nam nhân liền đi đến, mà lúc này, ngồi ở vị trí thượng nhất cẩn huyến ngước. Mắt vừa thấy, lại thấy bị áp tới nghi phạm 30 tả hữu tuổi trẻ, thân cao ước chừng có 1 m năm tả hữu, thân thể rắn chắc, cường tráng hữu lực, ngũ quan thường thường lại lộ ra một cổ tử cuồng vọng hung hãn, tóc tùy tiện chát. Hỗn độn bộ dáng, làm người không cấm cảm thấy có chút sợ hãi, hiển nhiên, người này thực phù hợp nhất cẩn huyến phía trước miêu tả, nhưng dù vậy, cũng không thể khẳng định đối phương nhất định chính là hung thủ, mà lúc này, kia hai cái nha sai, đem kia nam nhân dẫn tới sau, liền muốn trực tiếp đem hắn ấn quỳ đến trên mặt đất, nhưng kia nam nhân vẻ mặt cuồng vọng, nhưng vào lúc này, trong đó một cái nha sai nhất chân chiếu người nọ đầu vối sau hoa đạp một chân. Nháy mắt kia nam nhân liền trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất người này, không biết võ công, nháy mắt, nhất cẩn huyên trong lòng có cái này nhận chi, mà lúc này, nhìn kia nam nhân quỷ xuống, bùi rượu quang ngay sau đó lại lần nữa giơ tay một, phách kinh đường mọc quỷ xuống người nào, hừ, ha ha không nói là không, hảo, ngươi cũng không cần phải nói, dù sao bản quan cũng không muốn nghe này đó vô nghĩa nói đứng đắn, bản quan hỏi ngươi, đêm qua... Ngươi ở nơi nào, hừ, hôm trước buổi tối ngươi ở nơi nào, hừ, bùi Diệu quang liên tiếp hai vấn đề, nhưng kia nam nhân lại đều ngẩng đầu nhìn trời, lạnh lùng một hừ, hiển nhiên là không tính toán trả lời, thấy vậy tình hình, bùi Diệu quang nhưng thật ra cũng không vội, nhướng mày cười, sau đó nhấp miệng nói như thế nào, không nói có phải hay không, ngươi cho rằng không nói, bản quan liền bắt ngươi không có biện pháp. Người tới, đem đồ vật mang lên, là, theo bùi rượu quang một tiếng mệnh lệnh, tiếp theo liền chỉ thấy một cái nhà sai bước nhanh đi đến, mà liền ở hắn đi vào kia nam nhân bên cạnh thời điểm, ngay sau đó đem một cái cái bình phóng, tới kia nam nhân trước mặt kia cái bình không lớn, nhưng lại che đến rất kín mít. Lúc này, kia nhà sai ngay sau đó làm trò mọi người mặt, đem cái bình mặt trên cái nắp mở ra, sau đó thối lui đến một bên. Mà lúc này bên cạnh nhiếp cẩn huyên cùng mặc ngọc giác liễm mắt vừa thấy, lại thấy kia đồ vật thế nhưng là axit. tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi ngước mắt liếc kia nam nhân liếc mắt một cái, nhưng lúc này, kia nam nhân lại như cũ bất động thanh sắc, cuồng vọng trên mặt như cũ rất là ngạo nghẽ, thấy hắn như thế, bùi rượu quang ngay sau đó đối với kia, nha sai xử cái ánh mắt, tiếp theo kia nha sai liền lại đem kia cái bình khấu thượng. Sau đó liền chỉ nghe bùi rượu quang còn nói thêm, vẫn là không nói sao, hảo, ngươi không nói, kia bản quan tới nói, này lục phàn du là ở nhà ngươi tìm được, mà theo lão bà ngươi chứng thực, hai ngày này ban đêm, cũng đều ở đang lúc hoàng hôn ra ra môn, thẳng đến buổi sáng mới trở về, mà trải qua ngô tác kiểm tra thực hư, hôm nay phát hiện người chết cổ chỗ, có một cái chỉ ngân, mà căn cứ chỉ, ngân có thể suy đoán. Hùng thủ tay nhỏ chỉ, cùng người bình thường không giống nhau ha hà, cho nên hiện tại khiến cho bản quan nhìn xem ngươi tay nhỏ chỉ, đến tột cùng như thế nào, sĩ nông công thương, ở cổ đại, thương nhân xếp hạng nhất mà tịch, mà bùi rượu quang xuất thân thương nhân, nhưng hôm nay tuổi còn trẻ liền thành đương chiều tam phẩm quan to, phụ trách đông lăng kinh đô và vùng lân cận trọng địa thủ tịch quan to, như thế thanh vân thẳng thượng, bằng vào cũng không phải là hắn cùng vọng cùng sau lưng nhếp ra mấy vạn gia tài, mà là hắn bản nhân năng lực. Cho nên, đối mặt ngang ngược, rồi lại chút nào không chịu mở miệng nghi phạm, bùi diệu quang cũng không có đi lên liền rượu võ dương oai đại hình hầu hạ, mà là nhất nhất đem chứng cứ bày ra ra tới. Hiển nhiên bùi diệu quang ở thẩm án tử thượng, đều không phải là thoạt nhìn như vậy không đàng hoàng, mà lúc này, nghe được bùi diệu quang nói, kia nam nhân quả nhiên ngước mắt liếc, Bùi rượu quang liếc mắt một cái, nhưng lại không có làm ra hợp tác tư thế, thấy vậy tình hình, bùi Diệu quang ngay sau đó đối với bên cạnh nha sai xử một cái ánh mắt, nháy mắt liền chỉ thấy bên cạnh hai gã nha sai lập tức tiến lên, sau đó một cái ác ngại phạm, một cái duỗi tay liền đem kia nam nhân tay phải xả lại đây, sau đó hiện ra ở mọi người trước mặt kết quả quả nhiên, kia nam nhân tay phải ngón út cùng bình thường người bất đồng, mà là trung gian sống sờ sờ chặt đứt một. đoạn. Thấy vậy tình hình, bùi rượu quang không khỏi câu môi cười, sau đó nhìn về phía kia nam nhân nói nói như thế nào, chuyện tới hiện giờ, vẫn là không nói có phải hay không triệu đại phúc, ngươi thật sự cho rằng ngươi không nói, bản quan liền vô pháp định tội của ngươi có phải hay không, nói cho ngươi, liền tính ngươi không nói, bản quan cũng biết ngươi tên họ là gì, mà hiện giờ, nhân chứng vật chứng đều ở, đây chính là bằng chứng như núi A, cho nên bản quan cho ngươi. Cuối cùng một cái cơ hội, người rốt cuộc nói hay là không, bùi rượu Quang ngữ điệu bất động, nhưng trong lời nói lại nháy mắt lộ ra một cổ sắc bén, có thể nghe ngôn, kia nam nhân cũng đó là triệu đại phúc, rồi lại là hừ lạnh một tiếng, nói rõ mạnh miệng rốt cuộc, làm qua nhiều năm như vậy, gặp qua mạnh miệng, chưa thấy qua như vậy mạnh miệng, cho nên thấy kia triệu đại phúc như thế, bùi rượu qua ngược lại lại cười, chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh bất động thanh sắc nghiếp. Cần Huyên cùng Mặc Ngọc Giác, sau đó liền lại đem tầm mắt dừng ở triệu đại hành lễ thượng, còn không nói có phải hay không, không quan trọng, dù sao hiện tại nảy án tử bằng chứng như núi, ngươi nói hay không đều không quan trọng, dù sao chiếu viết một phần hồ sơ đưa lên đi, ngươi nhất định phải chết ha hà. Bất quá, ngươi làm bản quan phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi, này bút sổ sách quan chính là muôn tính, người tới kéo xuống đánh, bùi rượu quang người này liền. Một chữ, cuồng, mà có người dám ở trước mặt hắn chơi hoành, hắn tuyệt đối đương trường cấp đối phương điểm nhan sắc, cho nên trước mắt tuy rằng kia triệu đại phúc không rên một tiếng, nhưng tựa như bùi diệu quang nói như vậy, án tử đã thực rõ ràng, cho nên đã là ván đã đóng thuyền sự tình, cấp đối phương một chút giáo huấn, cũng là hẳn là, bởi vậy, chờ bùi diệu quang nói âm rơi xuống, mấy cái nha sai ngay sau đó kéo khởi triệu đại phúc liền đi ra ngoài, theo sau không đến một. Lát công phu, liền nghe được trượng đánh thanh âm, mà kia triệu đại phúc bắt đầu còn có thể cắn răng kiên trì, nhưng người đều là thịt lớn lên, cho nên chờ đánh hơn 10 hạ sau, liền bắt đầu kêu lên tiếp theo thẳng đến 15 phút sau, triệu đại phúc mới lại bị kéo trở về, mà lúc này, lại chỉ thấy, triệu đại phúc tuy rằng bị đánh sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn bùi rượu quang liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì nhút nhát chi sắc, hiển nhiên. Này Triệu Đại Phúc đều không phải là đơn giản nhân vật, thấy vậy tình hình, bùi diệu quang không cấm nhấp nhấp đôi mắt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra rất có cốt khí, bất quá đáng tiếc, dùng sai rồi địa phương người tới, đem công văn đưa cho hắn ký tên, bùi diệu quang biểu tình trước sau như một cuồng vọng mà ngạo khí, liễm mắt nhìn đường hạ mạnh miệng Triệu Đại Phúc, liền vảng phất nhìn một con giòi bọ, thực rõ ràng, bùi diệu quang cũng không muốn cùng đối. Phương nhiều lời, cho nên vừa nghe lời này, vẫn luôn ở bên cạnh ký lục Chu Hải, vội vàng sửa sang lại một chút viết hồ sơ công văn, sau đó đứng dậy đặt tới triệu đại phúc trước mặt nhưng lúc này, triệu đại phúc lại là cúi đầu nhìn mắt kia công văn, sau đó ngẩn đầu nhìn mắt trước mắt Chu Hải, tiếp theo mọi người ở đây cũng chưa tới kịp phản ứng thời điểm, lại bỗng nhiên phi một tiếng, đem nước miếng phun tới rồi Chu Hải trên mặt, tức khắc, mặc dù là từ trước đến nay tính. Tình tốt Chu Hải, cũng lập tức sắc mặt trầm xuống dưới, mà lúc này, ngồi ở án tử sau bùi rượu quang cũng là nháy mắt khóe mắt co giật, tiếp theo không chút nghĩ ngợi nói, lại đánh, là, thanh lạc, mấy cái nha sai lại lần nữa tiến lên, sau đó lại một lần đem Triệu Đại Phúc kéo đi ra ngoài, lần này Triệu Đại Phúc xem như thật sự đem bùi rượu quang chọc giận, mà chờ mười lăm phút sau, lại lần nữa bị kéo trở về thời điểm, phía sau đã là là huyết nhục mơ hồ. Nhưng dù vậy, Triệu Đại Phúc vẫn là vẻ mặt cường hoành, thấy hắn như thế, bùi rượu quang lạnh lùng nheo lại đôi mắt, sau đó đối với người bên cạnh nói làm hắn ký tên, là, bởi vì có thượng một lần Chu Hải giao huấn, cho nên lúc này ở theo tiếng sau, mấy cái nha sai lập tức cùng nhau đi lên, sau đó hai cái ác Triệu Đại Phúc, dư lại một cái tắc mạnh mẽ lôi kèo hắn tay, làm hắn ký tên nhưng lúc này... Mặc dù có thương tích trong người, nhưng triệu đại phúc vẫn là dùng sức giấy ruộng hơn. Nữa triệu đại phúc bản thân thể trạng cao lớn cường tráng, trong lúc nhất thời, mặc dù có hai cái nha sai áp hắn, lại như cũ không thể được như ý nguyện. Thấy vậy tình hình, bùi diệu quang sắc mặt càng thêm khó coi lên, ngay sau đó đối với bên cạnh nha sai sự ánh mắt, tức khắc lại có mấy cái nha sai vọt qua đi. Sau đó cùng nhau đem triệu đại phúc đè lại đã có thể, ở mắt thấy chúng nha sai ác triệu đại phúc, sắp ký tên nháy mắt, vẫn luôn ngồi ở đại đường bên cạnh, không nói gì. Nhếp cẩn huyên lại là mị hạ đôi mắt, sau đó bỗng nhiên nói chờ một chút, nhếp cẩn huyên thanh âm không lớn, nhưng ngồi ở án tử sau bùi rượu quang lại là nghe được. Ngay sau đó, chỉ thấy bùi rượu quang dơ tay ngăn, làm một chúng nha sai tạm dừng, tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía nhếp cẩn huyên làm sao vậy, hiển nhiên. Bùi Diệu Quang tuy rằng cuồng vọng, nhưng vẫn là thực tôn trọng Nhếp Cẩn Huyên, nghe vậy, Nhếp Cẩn Huyên lại là không có lập tức hé răng, mà là đi. Trước nhìn mắt bị một chúng nha sai ấn ở trên mặt đất Triệu Đại Phúc, tiếp theo mới lại chuyển mắt nhìn về phía Bùi Diệu Quang, Bùi Đại Nhân, An Quốc cảm thấy, như thế cưỡng chế này Triệu Đại Phúc ký tên, có chút không ổn. Rốt cuộc, tuy rằng Bùi Đại Nhân hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng không có làm đối phương tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, này nếu là chuyển ra đi, tuy rằng ta chờ biết được bùi đại nhân làm việc công bằng, nhưng bảo không chuẩn người khác sẽ nghĩ như, thế nào, này nếu là có người bụng dạ khó lường, vọng nghị đại nhân, đã có thể mất nhiều hơn được, kỳ thật giờ này khắc này, mặc kệ là ở đây nhếp cẩn huyên vẫn là mặc ngọc giác, đều trong lòng minh bạch, bùi diệu quang không có chảo sai người, nhưng dù vậy, bùi diệu quang đối triệu đại phúc cha tấn lại là sự thật. Mà vốn dĩ cái này án tử sau lưng, chính là có phía sau màn người ở thao tác, bởi vậy, vạn nhất đối phương coi đây là lấy cớ, đối bùi rượu quang bất lợi, đã có thể không ổn, hơn nữa, địch trong tối ta ngoài sáng, đối phương lại là tâm cơ phá lệ thâm trầm xảo trá hạ người, bởi vậy nhiếp cẩn huyên không thể không phòng, nhưng lúc này, nghe được lời này, bùi rượu quang đầu tiên là khinh thường dương hạ mi, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên không khỏi ánh mắt trợt tắt. Tiếp không đợi bùi diệu quang mở miệng, liền còn nói thêm cho nên, nếu đại nhân nhận lời, có không làm an quốc cùng này ngại phạm nói nói mấy câu, nhiếp cẩn huyên tuy, rằng là cái nữ nhân, nhưng nàng có cái gì năng lực, bùi diệu quang vẫn là trong lòng rõ ràng, cho nên, nghe được lời này, bùi diệu quang chỉ là hơi hơi nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó liền gật gật đầu bùi diệu quang đáp ứng rồi, nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên lại không có lập tức hỏi chuyện. Mà là lặng lặng nhìn triệu đại phúc liếc mắt một cái, tiếp theo hoãn thanh nói tất cả mọi người đều đi xuống đi, nhiếp cẩn huyên lời này là đối với đại đường nha sai cùng, với chu hải đám người nói, mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người lại đều sửng sốt, ngay sau đó khó hiểu nhìn về phía bùi diệu quang, mà lúc này, bùi diệu quang trong lòng kỳ thật cũng không rõ, nhưng nhìn nhiếp cẩn huyên kia bình tĩnh biểu tình, bùi diệu quang ngay sau đó hai lời chưa nói. Dơ tay ngăn đều đi ra ngoài đem cửa đóng lại, không có bổn đại gia phân phó, không được tiến vào, sau đó lão Chu, làm người cấp bổn đại gia thủ, ở bổn đại gia không lên tiếng trước, không, được bất luận kẻ nào tới gần đại đường một bước. Bùi Diệu quang quả nhiên là cái thông minh, nghe vậy, Chu Hải tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời nói gật đầu, tiếp theo liền ấn bùi Diệu quang phân phó, mang theo chúng nha sai đi ra ngoài, đồng thời đem đại đường môn đóng lại. Đảo mắt công phu, đại đường liền chỉ còn lại có bùi diệu quang, Mặc Ngọc Giác, Nhiếp Cẩn Huyên, Thủy Vân, cùng với Triệu Đại Phúc năm người, nháy mắt đại đường bởi vì đóng lại cửa phòng, cho nên ánh sáng không cấm tối sầm không ít, chung quanh lặng ngắt như tờ, lại làm người không cấm cảm thấy nói không nên lời khẩn trương mà quỷ dị, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên mới ánh mắt vừa chuyển, sau đó đem ánh mắt dừng ở Triệu Đại Phúc trên người, "Ngươi kêu Triệu Đại Phúc đúng không?" Trong nhà còn có cái gì người, ngươi vì cái gì muốn giết người, nhiếp cẩn huyên thanh âm nhàn nhạt, gợn sóng bất kinh trên mặt lộ ra nắm lấy không ra thần thái, mà liên tiếp hỏi, mấy cái nhìn như trực tiếp, nhưng rồi lại không quan hệ đau khổ vấn đề, triệu đại phúc đều không có hé răng, chỉ là nửa quỳ dạc trên mặt đất, lạnh lùng nhìn nhiếp cẩn huyên, xin như cũ quần ngạo vô cùng, đại đường như cũ an tĩnh. Mà nhìn triệu đại phúc không hé răng, nhếp cẩn huyên theo sau liền cũng ngừng lại, tiếp theo nhiếp cẩn huyên không cấm hô khẩu khí, ánh mắt cũng thu xuống dưới, nhưng cũng đúng lúc này, lại bỗng nhiên thấp giọng nói một câu triệu đại phúc ngươi, nói, ngươi cảm thấy cuối cùng ngươi sẽ chết ở trong tay ai, nhiếp cẩn huyên thanh âm như cụ thực đạm, không nhanh không chậm bộ dáng, làm người nhìn không ra manh mối, có thể nghe ngôn, vẫn luôn biểu tình cuồng ngạo triệu đại phúc lại không khỏi sừng sốt. Nhưng tiếp theo rồi lại bình tĩnh xuống dưới hư, xú đàn bà, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì, lão tử lười đến nghe, cũng nghe không hiểu, nghe không hiểu sao, nếu ngươi nghe không hiểu, liền sẽ cùng vừa mới giống nhau, không nói một lời, nhưng hiện giờ ngươi nói chuyện, bởi vậy, này thuyết minh ngươi chẳng những nghe xong, hơn nữa còn nghe hiểu phi thường hiểu, nói, nhiếp cẩn huyên nháy mắt ánh mắt một tròn, sau đó thẳng tắp nhìn về phía triệu đại phúc. Triệu Đại Phúc, ngươi là cái người thông minh, cho nên chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng kỳ thật bổn quận chùa biết, ngươi sở dĩ giết người, kỳ thật đều không phải là là bởi vì ngươi thực những cái đó người chết, mà là bởi vì có người ở sau lưng sai xử ngươi, cho nên ngươi mới làm không, hoặc là nói là làm ngươi không thể không làm, nhất cẩn huyên rốt cuộc nói chuyện, mà nàng một mở miệng, liền làm ở đây mấy người đồng thời sừng sốt, rốt cuộc. Trước đó, nhất Cẩn Huyên cũng không có nói cho bùi diệu quang cùng Mạc Ngọc Giác, về kẻ thần bí sự tình, càng không có nói cho bọn họ, hung thủ có hai cái sự tình, bởi vậy, lúc này vừa nghe nhất Cẩn Huyên nói đến cái gì sau lưng người chủ sự, Mạc Ngọc Giác cùng bùi diệu quang trong lòng không cấm cả kinh, theo sau quay đầu ăn ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng lại ai cũng không nói chuyện, tiếp theo liền lại chuyển mắt nhìn về phía nhất Cẩn Huyên mà lúc này triệu đại phúc, cũng hảo không đến nào đi. Nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhưng theo sau lại chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi khác, hừ, sú đàn bà, ngươi đang nói cái gì loạn má bảy tao, nói cho ngươi, sự tình chính là lão tử làm, muốn sát muốn, xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng vô nghĩa, nói như vậy, ngươi thừa nhận, phía trước ngoài thành phát hiện hai gã người chết, còn có trong thành ngày hôm qua cùng hôm nay phát hiện hai gã người chết, đều là bị ngươi giết. Là, chính là lão tử giết, không chút nghĩ ngợi theo tiếng, theo sau triệu đại phúc quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, mà đối thượng hắn mắt, nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi cười một chút triệu đại phúc, ngươi, cho rằng ngươi nói như vậy, bổn quận chúa liền tin sao, kia hảo, bổn quận chúa hỏi ngươi ngươi nói này bốn cọc đều là ngươi làm, như vậy xin hỏi, đệ nhất danh người chết, ngươi là ở khi nào giết, ở ở nửa tháng trước. Hảo kia bổn quận chúa hỏi lại ngươi ngày hôm qua chết đi nữ nhân kia nàng là ai nhà giàu nhân gia tiểu thư nào một hộ ta con mẹ nó như thế nào biết lão tử muốn giết liền sát ai quản nàng là ai triệu đại phúc bị nhất cẩn huyên hỏi thẹn quá thành giận dứt lời ngay sau đó làm bộ đứng lên đối nhất cẩn huyên bất lợi thấy vậy tình hình một bên thủy vân lập tức một cái lắc mình sau đó nhấc chân một chân đạp lên triệu đại phúc trên vai Nháy mắt, chỉ nghe triệu đại phúc thống khổ muộn thanh một tiếng, ngay sau đó lập tức ghé vào trên mặt đất Thủy Vân xuống tay không lưu tình chút nào, thanh tú trên mặt càng là, nháy mắt hiện lên một mặt làm cho người ta sợ hãi lệ khí. Mà lúc này, một bên nhấp cẩn huyên lại là, duỗi tay chụp xuống nước vân vai, ngay sau đó Thủy Vân tức khắc biểu tình trở tắt, sau đó thu hồi chân, thối lui đến một bên mà thấy Thủy Vân lui xuống. Nhất Cẩn Huyên liền lại đem tầm mắt dừng ở Triệu Đại Hành lễ thượng, Triệu Đại Phúc, bổn quận chúa nói cho ngươi, đệ nhất danh người chết, đều không phải là chết vào nửa tháng phía trước, mà là chết vào một tháng phía trước, mà đêm qua chết đi nữ nhân, nàng hiện giờ cũng không phải nhà giàu nhân gia tiểu thư, mà là đương triều quan lớn phủ đệ thiếu phu nhân, Nhất Cẩn Huyên từng câu từng chữ nói, mà nói tới đây, lại là không cấm sắc mặt trầm xuống, cho nên Triệu Đại Phúc. Vừa mới bổn quận chúa tổng cộng liền hỏi ngươi hai vấn đề, nhưng ngươi đều gọi lộn số, ngươi biết này thuyết minh cái gì sao, bởi vì, đệ nhất cụ ở ngoài thành phát hiện thi thể, căn bản là không phải ngươi giết, cho nên ngươi không biết người kia là khi nào chết, mà đêm qua chết đi nữ nhân kia, tuy rằng là ngươi xử lý thi thể, nhưng đường ngươi nhìn đến nàng thời điểm, người đã chết, cho nên ngươi căn bản không có cơ hội đi biết nàng là ai. Mà ngươi vừa mới sở dĩ đoán đối phương là nhà giàu nhân gia tiểu thư, là bởi vì ngươi đang xem đến chết giả thời điểm, người chết ăn mặc cùng trang điểm, bởi vậy, vừa mới ngươi mới có thể thẹn quá thành giận, bởi vì ngươi căn bản là không biết đáp án là cái gì, lại có, trừ bỏ này hai điểm ở ngoài, còn có một vấn đề, đó chính là, triệu đại phúc ngươi nói, cho bổn quận chúa, kia lục phàn du là nơi nào tới. Lục Phàn Du, cũng chính là axit, tuy rằng ở hiện đại xã hội chung, rộng khắp dùng cho công nghiệp, nhưng ở cổ đại, lại là phi thường thưa thớt tài nguyên, rốt cuộc cổ đại khoa học kỹ thuật hữu hạn, cho nên giống loại này đồ vật, người bình thường căn bản lộng không đến, cho nên, ở nhiếp cẩn huyên liên tiếp mấy vấn đề ép hỏi hả, triệu đại phúc đã là sắc mặt xanh mét lên, nhưng theo sau vẫn là cắn chặt răng, cái gì cũng chưa, nói. Trong lúc nhất thời, đại đường chung lại lần nữa an tinh xuống dưới, mà lúc này, nhìn trước mắt Triệu Đại Phúc, nhức Cẩn Huyên không kìm mí môi, sau đó nói tiếp cho nên Triệu Đại Phúc, hiện giờ tổng cộng 4 kiện huyết án, tuy rằng thủ pháp cơ hồ tương đồng, nhưng trên thực tế, đệ nhất danh ở ngoài thành phát hiện người chết, cùng với tối hôm qua thượng chết đi tên kia người chết, đều không phải là là ngươi giết chết. Thậm chí còn, về đệ nhất danh người chết sự tình, ngươi cùng cũng không biết Bởi vậy, dưới tình huống như vậy, liền chỉ có thể thuyết minh một chúng khả năng, đó chính là, có người ở sau lưng sai sự ngươi, hơn nữa mình xác nói cho ngươi, muốn như thế nào giết chết người chết, như thế nào xử lý người chết thi thể, bởi vậy, bình tĩnh mà xem xét, này hết thảy an bài đều thực hoàn mỹ, nhưng là nói vậy màn này hậu nhân cũng không nghĩ tới, triệu đại phúc ngươi sẽ ham mê nữ sắc hỏng việc, mà cũng nguyên nhân chính là vì ngươi cường bạo hôm nay phát hiện tên kia cô nương thế cho nên trong lúc vô ý ngón tay giữa ngân lưu tại tên kia cô nương hàm dưới cùng cổ chỗ mà lúc sau ngươi càng là sơ ý không có ở trở về tên kia cô nương dung mạo khi đem dấu vết hủy diệt không ngươi không phải sơ ý ngươi là không có phát hiện bởi vì ngươi không biết người sau khi chết trải qua một đoạn thời gian sau thân thể thượng sẽ hiện ra ra trước khi chết đã chịu quá một ít thương tổn mà này đó thương tổn ở Người chết vừa mới chết thời điểm, là sẽ không xuất hiện, hoặc là nói, mặc dù xuất hiện, cũng sẽ không thực rõ ràng, nhưng người sau khi chết, trong thân thể máu động lại, những cái đó tiểu dấu vết liền sẽ một cái không lộ hiển lộ ra tới, cho nên, từ hôm nay buổi sáng tên kia người chết cô nương trên người, chứng minh hung thủ là một cái tay nhỏ chỉ đoạn rớt một tiết người, bởi vậy, bùi đại nhân mới có thể đúng lúc bắt được người, nhìn trước mắt triệu đại phúc, nhiếp cẩn. Huyên như cũ bình tĩnh nói, mà những lời này đó tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại làm triệu đại phúc càng lúc biểu tình bất an lên, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn Huyên ngay sau đó lại tiến lên một bước, đồng thời rèn sắt khi còn nóng nói cho nên triệu đại phúc, bổn quận chúa biết, ngươi đều không phải là cam nguyện giết người, ngươi cũng có người nhà, ngươi cũng có chính mình sinh hoạt, mà ngươi tay nhỏ chỉ sở dĩ sẽ đoạn rớt một đoạn, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là ngươi từ. Trước thực thị đánh bạc, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, ngươi thể tự bỏ đánh cuộc nghiện, cho nên mới sẽ chém đứt chính mình tay nhỏ chỉ đi, mà ngươi vì cái gì muôn giới đánh cuộc, thậm chí không tiếc dùng như vậy nghiêm khắc phương thức, còn không phải là ngươi nghĩ tới người bình thường sinh hoạt sao, ngươi muốn cho chính mình người nhà không vì chính mình lo lắng sao, nhưng hôm nay đâu, ngươi lại thành giết người phạm, mà triệu đại phúc ngươi ngẫm lại, một khi ngươi, án tử đối ngoại công bố. Ngươi chết cho xong việc không quan trọng, nhưng người nhà của ngươi đâu, bọn họ làm sao bây giờ, ngươi cha mẹ sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, dưỡng một cái ác ma nhi tử, ngươi hài tử sẽ bị người khi dễ, bị người đánh chửi mà không ai sẽ đứng ra nói một lời, vì cái gì, bởi vì ngươi giết người, lại còn có dùng như vậy tàn khốc thủ đoạn, cho nên tất cả mọi người đều sẽ đánh hắn, khi dễ hắn mà triệu đại phúc, ngươi cảm thấy ngươi hy vọng nhìn đến chuyện. Như vậy sao, Nhiếp cẩn huyên thanh âm càng lúc nhẹ nhàng chậm chạp, mà vừa nghe đến Nhiếp cẩn huyên nói lên chính mình người nhà, nguyên bản không hé răng triệu đại phúc ngạn thiến tức khắc đỏ lên, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên nháy mắt ánh mắt sáng lên, sau đó nói tiếp cho nên triệu đại phúc, ngươi có thể hảo hảo ngấm lại, chỉ cần ngươi thẳng thắn thành khẩn hết thảy, nói cho chúng ta biết, cái kia phía sau màn sai sự ngươi làm như vậy người là ai, ta có thể bảo đảm. Nhất định sẽ hướng về phía trước mặt cầu tình, bảo ngươi bất tử không nói, còn sẽ giấu giếm tội của ngươi, đảo thời điểm đem không ai biết ngươi phạm vào án tử, người nhà của ngươi cũng sẽ không bị người chỉ chỉ trò trò, nhiếp cẩn huyên trầm thấp, rồi lại phản phất lộ ra nói không nên lời ma lực, mà lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên nói, triệu đại phúc quả nhiên có chút tâm động, ngay sau đó quay đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, nhưng sau một lát, liền lại đem tầm. Mắt rời đi lúc này triệu đại phúc đã là đã không có phía trước của ngạo, thấy hắn như thế, nhiếp cẩn huyên không cấm mị hạ đôi mắt, chẳng lẽ, ngươi có cái gì lý do khó nói, nhiếp cẩn huyên thử mở miệng, mà triệu đại phúc phản ứng, đã là cho nhiếp cẩn huyên tốt nhất đáp án, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên lại nhìn triệu đại phúc liếc mắt một cái, tiếp theo xoay người đi đến án tử trước, đồng thời đối với bùi rượu quang nhỏ giọng nói nhỏ nói bùi đại nhân, ngươi cũng... Biết triệu đại phúc trong nhà tình huống, nhiếp cẩn huyên động tác quỷ dị mà lại đột nhiên, nhưng nghe vậy, bùi diệu quang vẫn là lập tức cúi người về phía trước, sau đó cách án tử đối với nhiếp cẩn huyên nói, trong nhà có cái lão nương, chân cẳng không tốt, còn có một cái nữ nhi, hôm nay mười ba, kia nhưng có nhìn đến các nàng ở nhà, lão nương ở, nữ nhi không ở, thật giọng nói, theo sau bùi rượu quang chuyển mắt nhìn mắt lúc này như cũ nửa quỷ giả trên mặt đất triệu. Đại Phúc tiếp theo liền lại đem tầm mắt trở xuống đến Nhiếp Cẩn Huyên trên người, ngay sau đó hơi hơi mị hạ đối mắt, như thế nào, ngươi hoài nghi hắn nữ nhi bị màn ngải hậu nhân bắt lại? Có khả năng, thuận miệng ứng bùi rượu quang một tiếng, sau đó Nhiếp Cẩn Huyên xoay người một lần nữa đi đến Triệu Đại Phúc trước mặt, "Triệu Đại Phúc, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không mở miệng là bởi vì bị quản chế với người? Nếu là như thế này, không ngại nói thẳng, rốt của Triệu Đại Phúc, ngươi là người thông minh, Đối phương là người nào, ngươi trong lòng rõ ràng, cho nên ngươi ngẫm lại, một khi ngươi xảy ra chuyện nhi, mặc dù ngươi thật sự cái gì đều không nói, nhưng đối phương là có thể buông thang người nhà của ngươi sao, bọn họ có thể đối với người khác đau hạ sát thủ, lại như thế nào sẽ để ý ngươi, hơn nữa, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ chờ bùi đại nhân đem hồ sơ giao đi lên, tất nhiên sẽ phán trảm lập quyết, mà đến lúc đó ngươi đã chết, như vậy ngươi cho rằng những người đó sẽ thực hiện đối với ngươi hứa hẹn sao? thậm chí còn lui một vạn bước nói nếu ta lường trước không sai nói hiện giờ ngươi bị quan phủ bắt lại đối phương nói vậy đã là có điều cảnh giác mà vì giữ được bí mật đối phương tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu bởi vậy triệu đại phúc hiện giờ đối với ngươi tới nói có thể đi lộ nhưng cũng không nhiều cho nên triệu đại phúc ngươi không ngại hiện tại cẩn thận ngẫm lại đến tận cùng là ta nói. Chuyện giật gân, vẫn là ngươi cảm thấy, đối phương sẽ đến tình đến nghĩa, lưu biết nội tình ngươi một mạng, vẫn là sẽ ở ngươi bị chém đầu sau, như hứa hẹn như vậy, thả người nhà của ngươi, nhấp cẩn huyên thanh âm trước sau như một bình tĩnh, rất lời, liền không cần phải nhiều lời nữa, sau đó xoay người đi đến chính mình phía trước vị trí ngồi xuống, mà vốn là có chút bị thuyết phục triệu đại phúc, lúc này vừa nghe nhấp cẩn huyên nói như vậy, càng thêm giao động lên, tiếc. Theo ở trầm mặc một lát sau, ngay sau đó ngẩn đầu nhìn mắt bùi rượu quang cùng một bên không nói gì mặc ngọc giác, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, ngươi ngươi nói chính là thật sự, nếu ta nói, ngươi có thể giúp ta cứu ra nữ nhi của ta, quả nhiên, như nhau nhiếp cẩn huyên sở liệu, màn này hậu nhân quả thật là bắt triệu đại phúc nữ nhi, tiến tới uy hiếp hắn làm việc, mà lúc này vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó ánh mắt trầm xuống. Trên mặt đồng thời nổi lên một mặt nghiêm túc sáng dọi, ta không thể khẳng định nhất định có thể cứu ra ngươi nữ nhi, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, nhất định làm hết sức, không buông tha một tia hy vọng, nhếp cẩn huyên như cũ thấp giọng mở miệng, nghe vậy, triệu đại phúc lại là lặng lặng nhìn nhếp cẩn huyên một hồi lâu, tiếp theo ở một lát sau, rốt cuộc mở miệng nói, hảo, ta tin tưởng ngươi kỳ thật ngươi vừa mới nói đều không tồi, người đầu tiên cùng tối hôm qua nữ nhân kia xác thật không phải ta giết, mà ta sở dĩ làm như vậy, cũng là vì bị người hiếp bức, bọn họ bắt ta nữ nhi, sau đó nói cho ta, nếu không ấn bọn họ nói làm, liền giết sạch ta cả nhà, mà ta này tiện mệnh không quan trọng, nhà ta bà nương lúc trước bởi vì ta đánh cuộc, lúc sau bị người trộm tới trả nợ, sau lại thắt cổ đã chết, cho nên ta không thể làm nữ nhi của ta cùng mỗi người đều từng có đi. Mà lúc này nói lên chính mình quá váng, vẫn luôn cuồng ngạo Triệu Đại Phúc, cũng không cấm đỏ mắt, nhưng theo sau, Triệu Đại Phúc lại là hô khẩu khí, sau đó bình tĩnh hạ nói, bất quá, đối với màn này hậu nhân sự tình, ta biết đến cũng không nhiều lắm, hơn nữa người nọ mỗi lần tới đều là xuất quỷ nhập thần, người nọ, nghiêm túc chú ý Triệu Đại Phúc nói mỗi một câu, ngay sau đó nhất cẩn huyên biểu tình dùng mình đối phương là một người. Cho ta lục phàn du, còn có nói cho ta như thế nào làm, là một người, bất quá ta cảm thấy người nọ sau lưng có, người, nếu là như thế này, kia cũng biết đối phương chi tiết, cái này ta không rõ ràng lắm, triệu đại phúc bộ dáng không giống như là nói dối, cho nên nghe đến đó, nhếp cẩn huyên hơi hơi chầm tư một lát, sau đó mới lại hỏi, kia xin hỏi, ngươi còn nhớ rõ kia cho ngươi lục phàn du người diện mạo sao, đương nhiên nhớ rõ. Chính là hóa thành cho, ta cũng nhớ rõ, nói lên người kia, triệu đại phúc hiển nhiên đối hắn rất là ghi hận, mà lúc này nghe đến đó, nhếp cẩn huyên, càng thêm ánh mắt hơi lué, nhưng đồng thời cũng càng thêm bình tĩnh hỏi, kia hảo, người nói một chút đối phương diện mạo, tốt nhất nói kỹ càng tỉ mỉ chút, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Nói, Nhiếp cẩn huyên đối với án tử mặt sau bùi rượu quang sử một cái ánh mắt, mà lúc này, không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện. Búi rượu quang đã là sớm làm bên cạnh người chuẩn bị, sau đó nghe Triệu Đại Phúc nói một câu, họa một chút, đem đối phương tướng mạo họa xuống dưới, trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, mà lúc này, Triệu Đại Phúc lại là một bên hồi ức, một bên thấp giọng nói ta nhớ rõ người nọ vóc dáng không cao, tuổi thực nhẹ, xuyên nhưng thật ra bình thường, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, cho nên bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là cái đàn bà đâu nói như vậy. Đối phương là cái thái giám, không đúng không đúng, không phải thái giám, chính là một cái mau không trường tề tiểu tử, kia trên mặt hắn có cái gì đặc thù, ách đặc thù nhưng thật ra không có gì đặc thù, kinh thành khẩu âm sao, ân, là, là kinh thành khẩu âm, hiển nhiên, triệu đại phúc đối với hình dung một người bên ngoài, cũng không phải thực lành nghề, cho nên nói nửa ngày, cũng không còn nói đến đối phương có cái gì đặc thù địa phương. Đã có thể ở nhiếp cẩn huyên âm thầm nghĩ cách, muốn cho triệu đại phúc có thể tận lực nói chút hữu dụng manh mối thời điểm, lại chỉ thấy triệu đại phúc bỗng nhiên sửng sốt, tiếp theo, phảng phất như là nghĩ tới cái gì giống nhau nói đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta nhớ rõ có một lần, ta ở trên phố thấy được người nhỏ sau đó theo hắn trong chốc lát, cho nên ta nhìn hắn hướng, mở to hai mắt nhìn, triệu đại phúc hợp với thanh âm đầu dương cao vài phần. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn canh giữ ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh Thủy Vân, lại là đột nhiên biểu tình dùng mình, đồng thời nháy mắt quát lớn, ai, nói, Thủy Vân ngay sau đó ngẩn đầu, lúc này một bên mặc ngọc, giác nháy mắt một cái thả người, trực tiếp xông ra ngoài, hết thảy đều ở điện quang thạch hòa khoảnh khắc, mà lúc này, Thủy Vân tuy rằng đúng lúc phát hiện khác thường, nhưng lại không thể đi theo mặc ngọc giác cùng nhau đi ra ngoài. Mà là cảnh giác canh giữ ở nhiếp cẩn huyên bên người, không cho bất luận kẻ nào nhưng thừa chi cơ, trong lúc nhất thời, đại đường không khỏi lâm vào hoảng loạn bên trong, theo sau liền chỉ nghe bên ngoài truyền đến hỗn độn thanh tức khắc, nguyên, bản ngồi ở án tử mặt sau bùi rượu quang cũng đột nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp vọt cửa mà nhưng vào lúc này, bị Thủy Vân bảo hộ tích Thủy bất lộ nhiếp cẩn huyên, lại là ánh mắt dùng mình, tiếp theo cũng đứng lên nhưng nhiếp cẩn huyên cũng không có đi ra ngoài mà là trực tiếp đi tới triệu đại phúc bên người, đã có thể ở đi vào triệu đại hành lễ bên đồng thời. Nhất cẩn huyên nháy mắt sắc mặt biến đổi, tiếp theo duỗi tay dò xét hạ triệu đại năng cần cổ mạch đập thấy vậy. Tình hình một bên thủy vân sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm, mà lúc này lại chỉ nghe đứng ở cửa bùi diệu quang tức muốn hộc máu hét lớn. Con mẹ nó, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết? Ngươi bùi diệu quang khí cả người phát run theo sau không cấm quay đầu nhìn mắt Nhiếp Cẩn Huyên, đã có thể vào lúc này nhìn Nhiếp Cẩn Huyên đứng ở triệu đại hành lễ biên bộ dáng, vốn là bị chọc tức quá sức Bùi Diệu Quang tức khắc biểu tình cả kinh, sau đó vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, lúc này Bùi Diệu Quang cũng phản ứng lại đây, mà nghe vậy, Nhiếp Cẩn Huyên lại là thu hồi tay, sau đó ngẩng đầu đối với hắn lắc lắc đầu đã chết. Triệu Đại Phúc đã chết. Liền ở trước mắt bao người, bị hung thủ diệt khẩu, mà theo sau, chờ bên ngoài ồn ào thanh cảng lúc bình tĩnh, Chu Hải lại là dẫn người đi tiến vào, thiếu ra, người chạy, lúc này Chu Hải đầy đầu là hãn, hiển nhiên vừa rồi kia, thình lình xảy ra, làm hắn rất là trở tay không kịp, mà nghe vậy, vốn là bởi vì triệu đại phúc bị diệt khẩu mà khí mặt đều đỏ bùi rượu quang, tức khắc không chút nghĩ ngợi quát lão tử biết chạy. Còn dùng ngươi nói sao, không thấy bên này người cũng đã chết sao, ngươi nói các ngươi này những đồ vật ngày thường đều là làm cái gì ăn không biết, này ban ngày ban mặt, tới người cũng không biết, không trường lỗ tai sao, liền tính là không trường lỗ tai, cũng nên trường đôi mắt, đi, các ngươi, nói, bùi rượu quang hận không thể tiến lên trực tiếp ngoan tấu chu hải một đốn, mà lúc này, một bên nhếp cẩn huyên lại là mím môi. Sau đó hãy còn bình tĩnh nói hảo, đừng nói chú tiên sinh, chuyện này cùng Chu tiên sinh không quan hệ, rốt cuộc đối phương võ công quá cao, Chu tiên sinh cùng một chúng nhà sai huynh đệ không phát hiện cũng là bình thường, lại nói, liền tính là lúc ấy phát hiện, cũng không tế với sự, đối phương võ công lợi hại, tuyệt phi người. Bình thường có thể so, mặc dù là Thủy Vân, cũng là ở đối phương đã là đi tới trên đỉnh đầu, sau đó sắp xuống tay thời điểm. Mới cảm thấy đối phương hơi thở, cho nên đừng nói là không biết võ công nhà sai, liền tính là giống nhau người giang hồ, cũng chưa chắc có thể nhận thấy được đối phương. nhất cẩn huyên lời nói có đạo lý, cho nên vừa nghe lời này, bùi rượu quang tuy rằng còn thực khí, nhưng vẫn là giơ tay vung lên, cái gì cũng không lại nói đem chu hải đám người đuổi rồi. Đi ra ngoài, mà đúng lúc này, chỉ thấy vừa mới đi ra ngoài truy hung thủ mặc ngọc giác, lại là bước đi tiến vào. Triệu đại phúc thế nào, mặc ngọc giác thanh ấm có chút suyễn, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là lắc lắc đầu, đã chết, nhất chiêu bị mất mạng, nói, nhiếp cẩn huyên, không cấm có chút tâm tình trầm trọng liễm hạ con ngươi đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên mới phát hiện, mặc ngọc giác thế nhưng một tay ôm cánh tay, tức khắc, nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, sau đó nhịn không được kêu lên mặc đại ca, ngươi bị thương, không đáng ngại, một chút tiểu thương. Mặc ngọc giác nói không cho là đúng, nhưng chú ý tới mặc ngọc giác sắc mặt có chút trắng bệnh, nhiếp cẩn huyên vẫn là không cấm nhíu mày, không được, đối phương thủ đoạn độc ác, mặc dù miệng vết thương rất nhỏ, nhưng dĩ vãng vạn nhất, vẫn là xem một chút hảo, thủy vân, làm người tiến cung đem long thần y tìm tới, nhiếp cẩn huyên liên thanh an bài, đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên đem nói cho hết lời, một bên bùi rượu Quang lại tức khắc chen vào nói nói được rồi được rồi. Hắn đều nói là một chút tiểu bị thương, tìm cái gì long thần y. Nói, Bùi Diệu Quang phiết mặc ngọc giác liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn về phía còn muốn nói lời nói nhất Cẩn Huyên còn có ngươi, không sai biệt lắm thời gian không còn sớm, nhanh lên nhi hồi cung đi, gần nhất trong thành không yên ổn, vẫn là sớm một chút nhi trở về hảo ngươi. Mang nhà ngươi chủ tử trở về, Bùi Diệu Quang nói, ngươi, tự nhiên là đối thủy vân nói, mà nghe được lời này, Thủy Vân tuy rằng trong lòng rất là sinh khí bùi rượu quang khẩu khí, nhưng lại không thể không tán thành hắn nói đích xác thật có đạo lý, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên quận chúa, chúng ta đi thôi, ân hảo đi, biết tất cả mọi người đều là ở lo lắng cho mình, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không lại cự tuyệt, nhưng theo sau vẫn là dặn dò bùi rượu, quang vài câu, trấn an một chút triệu đại phúc người nhà, cùng với cùng Mặc Ngọc Giác nói nói mấy câu. Sau đó liền cùng Thủy Vân rời đi kinh triệu phủ kỳ thật đối với sự tình hôm nay, bình tĩnh mà xem xét, nhiếp cẩn huyên nghi tới đối phương sẽ giết người diệt khẩu, chỉ là nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ ở trước mặt mọi người, nháy mặt đem triệu đại phúc đưa vào chỗ chết. Hiển nhiên, đối phương đã là càn dỡ tới rồi cực điểm, nhưng không thể, không nói, đối phương cũng lại là có năng lực này. Rốt cuộc, nhất Cẩn Huyên tuy rằng không biết mặc Ngọc Giác võ công có bao nhiêu cao, nhưng từ phía trước ân phượng chạm một ít đôi câu vài lời chung, có thể hiểu biết, mặc Ngọc Giác tuyệt phi giống nhau lãng đến hư danh hạng người, cho nên, đối phương có thể đem thân là võ công cao thủ mặc Ngọc Giác đã thương, thực rõ ràng võ công tự nhiên đăng phong tạo cực, chỉ là đáng tiếc triệu đại phúc bất quá, trải qua hôm nay chuyện. Này lúc sau, Liền đã là có thể khẳng định. Hiện giờ liên tiếp phát sinh mấy khởi liên hoàn huyết án, quả nhiên cùng lúc trước giết chết tiên hoàng, giết chết Ân Phượng Hàn có tương đương quan trọng quan hệ, nhưng đến tột cùng này chi gian có cái gì liên hệ? Tiên hoàng cùng Ân Phượng Hàn là hoàng tộc, là vua của một nước, mà nếu nói, kia thần bí phía sau mà người giết chết bọn họ là vì ngôi vị hoàng đế nói, như vậy cùng nhà mình đại tỷ nhất Cẩn Lan lại có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ nhất Cẩn Lan chân thật xuất thân là Đông Lăng hoàng thất? Nhưng này cũng không đúng a nếu nhiếp cẩn lan thật là đông lăng hoàng thất nói, ngày đó ở tướng quân phủ hậu viện nhi, đương nàng ở trong phòng ép hỏi nàng thời điểm, nhiếp cẩn lan hẳn là sẽ để lộ một vài, rốt cuộc dựa vào nhiếp cẩn lan chạm huống, nếu nàng thật sự xuất thân hoàng tộc, như vậy tất nhiên sẽ nói ra, để tới biểu hiện chính mình tôn quý, chính là nhiếp cẩn lan không có, mà nếu nhiếp cẩn lan, xuất thân đều không phải là đông lăng hoàng thất, như vậy cùng tiên hoàng. Ân Phượng Hàn Chi Gian, cũng không có liên hệ mới là vẫn là nói, Nhiếp Cẩn Lan chết, thật là bởi vì nàng biết được chính mình thân thế, sau đó màn này hậu nhân không hy vọng Nhiếp Cẩn Lan đem chính mình thân thế nói ra, nhưng này lại là vì cái gì, chẳng lẽ nàng Nhếp Cẩn Huyên thân thế, cùng cái kia phía sau mà người có liên hệ, trong lúc nhất thời, ngồi ở xe ngựa Nhiếp Cẩn Huyên trong đầu loạn, nghi không ra manh mối, mà đúng lúc này. Lại chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một đạo quen thuộc tiếng kêu, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy, liền tính nàng là ngươi thê tử, ngươi cũng không thể như vậy đánh chửi nàng nha, nàng cũng là người, không phải súc sinh, kêu gào tiếng nói, lộ ra nói ra tức giận, mà nghe vậy, ngồi ở trong xe ngựa nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi sừng sốt, lúc này, ngồi ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh Thủy Vân duỗi tay đẩy ra mảnh hướng, ra phía ngoài nhìn thoáng qua sau đó nói khẽ với nhất cẩn huyên nói quận chúa là khâu cô nương xính đình nàng như thế nào cùng người xảo đi lên không rõ ràng lắm bất quá chung quanh vây quanh không ít người nga ta nhìn xem khâu xính đình cái gì tính tình nhất cẩn huyên nhất rõ ràng bất quá kia nha đầu tuy rằng lanh mồm lanh miệng xúc động nhưng lại hiếm khi cùng người khác khởi xung đột cho nên vừa nghe khâu xính đình ở trên đường cái cùng người khác xảo đi lên Nhếp cẩn huyên tức khắc nhíu mày mà theo sau theo phương hướng xem qua đi, quả nhiên chỉ thấy sát đường bên cạnh, vây quanh một vòng người, mà khâu xính đình đang đứng ở trong đám người, xoa eo, vẻ mặt tức giận chừng mặt đối diện một cái trung niên nam nhân, không được la hét ẩm ý, mà kia trung niên nam nhân hiển nhiên cũng không phải thiện tra, lấm la lấm lét bộ dáng, vừa thấy liền biết đều không phải là nhân nghĩa người, thấy vậy tình hình, nhếp cẩn huyên. Không cấm lắc lắc đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi làm xe ngựa dừng lại, tiếp theo liền ở Thủy Vân Nâng Hạ đi xuống xe ngựa, ngay sau đó chậm rãi đi qua đám người, đi vào khâu xính đình bên cạnh, xính đình, đối với khâu xính đình, nhất cẩn huyên tự nhiên rất là tin cậy, cho nên nhất cẩn huyên gần nhất, liền cũng chưa nói khác, chỉ là gọi một tiếng, mà lúc này vừa nghe đã có người kêu chính mình, khâu xính đình phản xạ tính quay đầu lại, mà vừa thấy là nhếp cẩn huyên. Nguyên bản còn khí như có tiểu ếch xanh giống nhau khâu xính đình, tức khắc kêu lên nha, huyên tỷ tỷ như thế nào là ngươi, đúng vậy, là ta, vừa lúc đi ngang qua, sau đó liền nghe được ngươi thanh âm, nói, nhiếp cẩn huyên chuyển mắt nhìn mắt kia trung niên nam nhân, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên mới lại phát hiện, ở kia trung niên nam nhân bên người, thế nhưng còn có một cái trung niên nữ nhân, kia trung niên nữ nhân biểu tình tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, tóc hốn độn khoác. Trên mặt còn có vài đạo màu đỏ dấu vết, lúc này càng là ngồi quỷ ở kia trung niên nam nhân bên cạnh, hiển nhiên là vừa rồi mới bị đánh quá. Thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên trong lòng tức khắc có phổ, mà lúc này, theo nhất cẩn huyên tầm mắt xem qua đi, khấu xính đình tức khắc trên mặt tươi cười vừa thu lại, sau đó một phen lôi kéo nhếp cẩn huyên, một phen chỉ vào kia trung niên nam nhân kêu lên, vừa lúc huyên tỷ tỷ, ngươi tới bình phân xử, người này cùng nhân ra bài bạc. Thua, liền muốn bắt hắn thê tử gán nợ, mà hắn thê tử không muốn, hắn liền muốn đem nàng thê tử hưu, còn ở trên đường cái đánh nàng hừ, thật là gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ, chính mình bài bạc còn có lý, ngược lại lấy chính mình thê tử xì hơi nói lên chuyện này nhi, vừa mới con bởi vì nhìn đến nhất cẩn huyên rất là cao hứng khâu xính đình, tức khắc lại lần nữa khi hơi kém nhảy dựng lên. Nhưng lúc này, không đợi nàng đem nói cho hết lời, nhiếp cẩn huyên lại, đi trước giơ tay, ngăn lại nàng còn xính đình, ngươi trước bình tĩnh một chút, đại khái sự tình, lòng ta hiểu rõ, ếch nga tuy rằng còn tưởng lại mắng cái kia trung niên nam nhân vài câu, nhưng nhiếp cẩn huyên đều nói như vậy, khâu xính đình cũng không hảo nói cái gì nữa, mà bên này chờ khâu xính đình dừng lại miệng, nhiếp cẩn huyên lúc này mới ánh mắt vừa chuyển, Đem ánh mắt dừng ở kia biểu tình khinh thường trung niên nam nhân trên người kỳ thật hôm nay, nếu không có khâu xính đình, đối với loại chuyện này nhiếp cẩn huyên sẽ không nhiều xem một cái, đương nhiên, này cũng không phải bởi vì nhiếp cẩn huyên máu lạnh, mà là bởi vì nhiếp cẩn huyên cảm thấy mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, mặc dù ngươi có thể giải quyết đối phương nhất thời bình tĩnh, nhưng lúc sau lộ, tóm lại vẫn là muốn chính mình đi, mà lúc ấy, là bất luận kẻ nào đều không giúp được. Lại nói, như nhau hôm nay chuyện như vậy, kia trung niên nam nhân tuy rằng có trách nhiệm, nhưng chẳng lẽ kia nữ nhân liền không có sao, rốt cuộc, ở nhiếp cẩn huyên xem ra, biết rõ kia nam nhân như thế ác liệt, kia nữ nhân lại một mặt ủy khuất cầu toàn, bởi vậy nếu nàng không có lựa chọn phản kháng, như vậy nàng chỉ có thể chịu đựng, mỗi người lộ, đều là chính mình đi, không cần oán chơi, không cần oán mà, mà nếu lựa chọn nhất an nhàn thỏa hiệp. Liền tất nhiên muốn thừa nhận cùng thỏa hiệp tương ứng kết quả, chỉ là trước mắt, khâu xính đình nhung tay. Trung quanh lại có một đám người vây xem, cho nên Nhiếp Cẩn Huyên cũng không hảo làm bộ không phát hiện. Nhưng đối với giống trung niên nam nhân như vậy đồ vô sỉ, Nhiếp Cẩn Huyên biết đôi hắn giảng đạo lý thuyết giáo là cái gì dùng, duy nhất hữu dụng chính là thực lực. Bởi vậy, theo sau Nhếp Cẩn Huyên một mở miệng, Liền trực tiếp đem bùi rượu quang nâng ra tới, hơn nữa minh xác nói cho đối phương. Nếu lại phát sinh như vậy chuyện này, đem trực tiếp đem hắn đưa đến kinh triệu. Phù, bùi diệu quang là kinh triệu doãn, ở kinh thành, tuy rằng chỉ là cái tam phẩm quan, nhưng quý ở bùi diệu quang không sợ trời không sợ đất, mà nếu có phạm nhân tới rồi trên tay hắn, như vậy nhẹ thì trượng đánh, nặng thì trực tiếp đá đến thạch tràng, quặng mỏ lao động, mà kia công tác cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Cho nên, vừa nghe Nhấp Cẩn Huyên trực tiếp nói như vậy. Vốn đang nghĩ chơi hoành trung niên nam nhân tức khắc câm miệng, ngay sau đó, lôi kéo chính mình lão bà liền đi rồi. Cứ như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên lưu loát xử lý sự tình, mà nhìn kia trung niên nam nhân xám xịt đào tẩu, khâu xính Đình tức khắc bật cười ai nha, Huyên tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Vừa mới ta đều nói lâu như vậy, người nọ đều còn đúng lý hợp tình, không nghĩ tới Huyên tỷ tỷ chỉ nói nói mấy câu, hắn đều dọa không được, thật là quá lợi hại. Khâu xính đình đối nhiếp cẩn huyên sùng bái, không phải một ngày hai ngày, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên, không cấm nhấp miệng lúc sau, mà theo sau, đãi lại nói nói mấy câu sau, khâu xính đình liền một phen lôi kéo nhiếp cẩn huyên nói, kia huyên tỷ tỷ phải về cung nói, nói cách khác, hiện tại huyên tỷ tỷ không khác chuyện này đi, kia nếu là như thế này, cùng ta cùng đi tìm hiền trai được không, tìm hiền trai, đúng vậy, chính là một cái hiệu sách. Ta muốn tìm mấy quyển thư, cho nên đi thôi đi thôi, huyên tỷ tỷ, bằng không ta một người đi thật sự không thú vị, nói, khâu, xính đình liền không tự giác chơi khởi vô lại tới, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên trong lòng biết tránh không khỏi, ngay sau đó chỉ phải cười cười, sau đó liền đi theo khâu xính đình đi tìm hiền trai, tìm hiền trai ở vào thành nam, cũng không phải rất xa, cho nên bất quá bao lâu công phu. Nhất cẩn huyên liền cùng khâu xính đình đi tới tìm hiền trai cửa, lúc sau đãi xuống xe ngựa, hai người liền cùng nhau đi vào tìm hiền trai mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng bố trí, lại rất là lịch sự tao nhã, mà theo sau đãi hai người vừa vào cửa, liền có một vị trung niên thư sinh đón lại đây, lúc sau ở giò hỏi một chút tình huống sau, liền trực tiếp mang theo khâu xính đình đi cách vách gian trưng bày thư tịch phòng, đồng thời đem Nhất cẩn huyên thỉnh tới rồi đối diện nghỉ ngơi phòng. Nhưng bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa ngồi xuống, cha còn không có uống một ngụ, lại chỉ nghe đối diện phòng chuyển đến khâu xính đình tiếng kêu, khâu xính đình, thanh âm lộ ra hoảng sợ, nghe tiếng, tức khắc làm đối diện phòng nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi đối với bên người Thủy Vân nói, Thủy Vân, qua đi nhìn xem, nhìn xem xính đình làm sao vậy, chính là quận chúa ngài ta không có việc gì, ngươi mau đi xem một chút. Kỳ thật nhất cẩn huyên vốn định chính mình tự mình qua đi nhìn xem, nhưng nề hà liền ở vừa rồi bụng cảm thấy có chút không thoải mái, hơn nữa hiện giờ nàng đã bốn tháng, tuy rằng tiến vào yên ổn kỳ, nhưng nhất cẩn huyên cũng không dám mạo mọi loạn lăn lộn, liền đành phải lập tức làm Thủy Vân qua đi nhưng nghe được lời này, Thủy Vân lại có chút do dự, nhưng nhìn nhếp cẩn huyên kia kiên trì bộ dáng, cuối cùng Thủy Vân chỉ phải gật gật đầu, sau đó xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Thủy Vân động tác nhanh chóng, tiếp theo vất quá đảo mắt công phu, liền tới đối diện phòng, mà vừa vào cửa, liền chỉ thấy khâu xính đình nhân khuôn mặt nhỏ, biểu tình, có chút kinh hoàng tránh ở phòng góc, thấy vậy tình hình, Thủy Vân không cấm nhíu hạ mi, sau đó bước nhanh đi qua khâu tiểu thư, làm sao vậy, khâu xính đình là nhiếp cẩn huyên chỉ có mấy cái bằng hiếu chi nhất, tính tình lại đơn thuần, cho nên Thủy Vân đối nàng cũng tương đối thân thiện. Mà lúc này, vừa nghe lời này, còn không đợi khâu xính đình nói chuyện, liền chỉ thấy phía trước dẫn khâu xính đình lại đây tuổi trẻ thư sinh, thẳng từ kệ sách sau đi ra ha hà, làm tiểu, thư bị sợ hãi, bất quá tiểu thư yên tâm, kia lão thử đã bị đuổi ra đi, lúc sau tại hạ sẽ làm trong tiệm tiểu nhị, một lần nữa dọn dẹp, một lần nữa sửa sang lại, còn thỉnh tiểu thư không cần hoảng loạn, kia tuổi trẻ thư sinh trên mặt lộ ra y cười. Bình thản bộ dáng nhưng thật ra làm người không cấm tâm sinh vài phần hảo cảm, mà nghe được lời này, Thủy Vân tức khắc sừng sốt, ngay sau đó nhịn không được hỏi, lão thử, cái gì lão thử, nga ha ha, là cái dạng này, vừa mới tại, hạ mang vị tiểu thư này lại đây, nhưng vừa vào cửa liền thấy được một con lão thử từ nhỏ tỉ dưới chân chạy quá, cho nên làm vị tiểu thư này bị kinh hách, tuổi trẻ thư sinh trên mặt như cũ bình thản. Mà nghe vậy, Thủy Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó không khỏi mím môi, sau đó chuyển mắt nhìn về phía khâu xính đình, Thủy Vân trong mắt lộ ra cổ quái, mà lúc này một đôi tiết nước vân mắt, khâu xính đình tức khắc mặt đỏ lên, ngay sau đó không cấm đồ khởi miệng nhỏ. Thủy Vân tỉ tỉ, nhân gia nhân ra vừa mới thật là bị dọa tới rồi sao, Thủy Vân tỉ tỉ là không biết, vừa mới kia lão thử thật lớn, bỗng nhiên chạy ra còn dẫm nhân ra một chân, nhân ra đương nhiên sẽ sợ hãi sao? kỳ thật, khâu xính đình chính mình cũng biết chính mình có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vừa rồi kia lão thử xuất hiện quá đột nhiên, sau đó lại như vậy đại, cho nên nàng mới nhịn không được kêu to ra tiếng. khâu xính đình thật sự không phải cố ý, cho nên thấy nàng như thế, thủy vân chỉ là nhấp nhấp miệng, sau đó thấp giọng nói không có việc gì liền hảo. quận chúa thực lo lắng, hắc hắc, ta biết sao. Cho nên ngượng ngùng sao, nói, khâu xính đình không cấm đối với Thủy Vân lộ ra một mà xin lỗi tươi cười, mà lúc này, nhìn khâu xính đình không có việc gì, đứng ở một bên cái kia tuổi trẻ thư sinh, liền cũng bật cười không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, bất quá vị tiểu thư này, ngài muốn thư, vừa mới tại hạ, ở bên trong thấy được, ngài xem có phải hay không này một quyển. Dứt lời, kia tuổi trẻ thư sinh liền đem một quyển sách mặt ố vàng sách cổ đưa, cho khâu xính đình, mà lúc này vừa nghe lời này, khâu xính đình liễm mắt vừa thấy kia thư danh, tiếp theo không chút nghĩ ngợi trực tiếp một tay đem kia bổn sách cổ cầm lại đây, đúng vậy, chính là này bổn nam cương hành kỳ, vừa nói, khâu xính đình không cấm rỗi tay vỗ vỗ kia có chút cổ xưa văn bản, mà lúc này, nhìn khâu xính, đình kia cười mẽ mẽ bộ dáng. Thủy Vân cũng không khỏi nhìn kia Nam Cương hành kỳ liếc mắt một cái ngươi xem, không phải, không xem ngươi tìm nó làm cái gì, hắc hắc, không nói cho ngươi. Đối với Thủy Vân bàn cái cái nút, sau đó Khâu Xính Đình một phen cầm thư, đồng thời một phen lôi kéo Thủy Vân nói hảo Thủy Vân tỷ tỷ đi thôi, đi tìm Huyên tỷ tỷ. Ân, gật đầu theo tiếng, theo sau Khâu Xính Đình liền cùng Thủy Vân cùng nhau ra khỏi phòng, đi vào đối diện, đi tìm Nhất Cẩn Huyên nhưng theo sau. Liền ở hai người cùng đi đến nhất cẩn huyên phía trước nghỉ chân phòng thời điểm, lại phát hiện nhất cẩn huyên đã là không còn nữa, thấy vậy tình hình, khâu xính đình không khỏi chớp chớp mắt, gì, huyên tỷ tỷ đâu, khâu xính đình có chút nghi hoặc, mà lúc này Thủy Vân lại là tức khắc sắc mặt biến đổi, sau đó vội vàng khắp nơi tìm kiếm, nhưng lại như cũ không có nhìn đến nhất cẩn huyên bóng dáng, trong nháy mắt, một cổ dự cảm bất hảo, ở Thủy Vân trong lòng tràn ngập mở ra. Mà lúc này, khâu xính đỉnh cũng bởi vì ở mọi nơi xem qua sau, không thấy được nhức cẩn huyên, mà càng thêm khó hiểu lên, sau đó không cấm quay đầu nhìn về phía Thủy Vân nhưng lúc này, còn không đợi khâu xính đỉnh nói chuyện, lại thấy Thủy Vân một phen đẩy ra nàng, đồng thời thân hình chợt lóe chạy đi ra ngoài không có, như cũ không có nhìn đến nhức cẩn huyên, mà liền đang tìm kiếm Nhất cẩn huyên đồng thời, Thủy Vân càng là kinh ngạc. Phát hiện, nguyên bản còn có người tìm hiền trai, giờ phút này thế nhưng cũng không ai, thậm chí liền kia vừa mới còn ở cùng nàng cùng với khâu xính đình, nói chuyện tuổi trẻ thư sinh, thế nhưng cũng ở đảo mắt công phu, chẳng biết đi đâu, tức khắc, Thủy Vân tâm trong phút chốc chìm vào đáy cốc, ngay sau đó chạy đến cửa quát quận chúa không thấy, mau tìm, thanh lạc, liền chỉ thấy đi theo một trùng ám vệ, gần như đồng thời sắc mặt biến đổi, sau đó nháy mắt một bộ phận người. Đem tìm hiền trai vây quanh một khác bộ phận người trực tiếp vọt vào đi tìm người, mà liền tại hạ mệnh lệnh lúc sau, Thủy Vân càng là lập tức từ trong lòng lấy ra một cái đạn tín hiệu, tiếp theo đối thiên phát ra. Trong lúc nhất thời, nhiếp cẩn huyên hành tung làm Thủy Vân, cùng với một chúng ám vệ các tử sĩ căng chặt thần kinh, tiếp theo bất quá một lát công phu, Thủy Vân đám người liền đem tìm hiền trai phiên cái đế hướng lên trời, nhưng lại như cũ không có tìm được. Nhếp cẩn huyên, không khỏi, thủy vân càng thêm nôn nóng lên, mà lúc này, khâu xính đình cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, tức khắc như mày, cái mũi đau xót, liền muốn khóc ra tới, đều là nàng, đều là nàng, nếu không phải nàng lối kéo huyên tỷ tỷ, như vậy huyên tỷ tỷ cũng sẽ không không thể hiểu được không có bóng dáng, mà nếu là huyên tỷ tỷ thật sự có cái gì bất chắc nghĩ đến đây, khâu xính đình nguyên bản đỏ ửng mà khỏe mạnh khuôn mặt nhỏ, tức khắc trở nên trắng. Bệch như tờ giấy, mà liền ở bên này khâu xính đình không ngừng tự trách, Thủy Vân nôn nóng không thôi thời điểm, chỉ thấy một cái ám vệ nhanh chóng từ tìm hiền trai hậu viện nhi lué lại đây, ở hậu viện nhi phát hiện một cái mật đạo, sau đó bắt được một người, kia ám vệ biểu tình nghiêm nghị thấp giọng nói, nghe vậy, Thủy Vân nháy mắt ánh mắt chợt lóe tiếp theo không đợi Thủy Vân mở miệng, liền chỉ thấy có khác hai gạ ám vệ chỉ thấy kéo một người đã đi tới, tức khắc, Thủy. Vân hai chóng mắt một ngưng, lúc này mới phát hiện, người nọ thế nhưng chính là phía trước cùng khâu xính đình, còn có nàng nói chuyện tuổi trẻ thư sinh, mà lúc này, kia tuổi trẻ thư sinh trên mặt đã là đã không có cười, nhăn lại ánh mắt lộ ra rõ ràng cảnh giác, mà lúc này, nhất đẳng hắn bị đưa tới trước mặt, Thủy Vân nháy mắt bàn tay trắng duỗi ra, ngay sau đó chảo một cái đã bắt được kia tuổi trẻ thư sinh yết hầu, nói, quận chúa người đâu, Thủy Vân thanh âm lộ ra chưa từng. Có quá lạnh lùng, hồn nhiên một thân lệ khí cung vẫn nộ càng là tại đây, trong nháy mắt vọt tới đỉnh điểm, có thể thấy được Thủy Vân như thế, nguyên bản biểu tình cảnh giác tuổi trẻ thư sinh, lại là không cấm nở nụ cười tuổi trẻ thư sinh cười, lộ ra nói không nên lời quỷ dị, thấy vậy tình hình, vốn là thịnh nộ chung Thủy Vân, tức khắc giận giữ mở to hai mắt nhìn, đồng thời trên tay không cảm thấy lại tăng thêm vài phần, nói, quận chúa người đâu, giờ này khắc này, Thủy Vân. Phản phất từ địa ngục đi tới ác quỷ, hận không thể lập tức đem kia tuổi trẻ thư sinh bóp chết. Có thể nghe ngôn, kia tuổi trẻ thư sinh tuy rằng thống khổ gần như ngất, nhưng vẫn là cường tự lôi kéo khóe miệng, càng thêm cười xuất thân ngươi ngươi ngươi nói nói đi tuổi trẻ thư sinh đứt quãng nói, nghe vậy, thủy vân càng thêm sinh khí lên, đã có thể vào lúc này, liền ở kia tuổi trẻ thư sinh nói qua những lời này sau, lại là bỗng nhiên môi vừa động, tiếp theo không, đợi thủy vân phục hồi tinh thần lại Liền chỉ thấy kia tuổi trẻ thư sinh khóe miệng bỗng nhiên chảy ra một đạo máu tươi, đồng thời cổ một oai, thế nhưng khí tuyệt bỏ mình, nguyên lai, like, kia tuổi trẻ thư sinh trong miệng, thế nhưng giấu giếm độc dược, cho nên, liền ở vừa mới nói xong câu nói kia sau, không đợi Thủy Vân hỏi lại, hắn liền trực tiếp rào phá độc dược, tự sát mà chết, thấy vậy tình hình, mặc dù là Thủy Vân, cũng không cấm sừng sốt, nhưng ở hoảng hốt một lát sau, Thủy vân lập tức duỗi tay sờ soạng kia thư sinh hơi thở thấy này thật sự không khí thủy vân tức khắc phẫn nộ giơ tay vung đem kia tuổi trẻ thư sinh hung hăng ném đi ra ngoài tức khắc chỉ nghe chạm vào một tiếng kia tuổi trẻ thư sinh liền giống như búp bê vải giống nhau đụng vào cách đó không xa trên tường sau đó vô lực mà thân hình vặn vẹo ngã ở trên mặt đất tuổi trẻ thư sinh đã chết trong viện tức khắc an tinh xuống dưới mà lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh khâu Xính đình cũng quên mất sợ hãi, chỉ nghĩ nhất cẩn huyên an nguy, cho nên ở cố nén nước mắt, trầm mặc một lát sau, khâu xính đình lúc này mới không khỏi tiến lên hai bước đi vào thủy vân bên người, thủy thủy vân tỷ tỷ huyên huyên tỷ tỷ nàng, khâu xính đình thưa dạ mở miệng, nhưng mới nói lên nhất cẩn huyên tên, khâu xính đình liền rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy xuống dưới, mà lúc này nghe được lời này, thủy vân lại là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một. Cái, ngay sau đó gắt gao cắn cắn môi, đồng thời nói khẽ với chung quanh ám vệ mệnh lệnh nói, lưu lại mấy người tiếp tục tìm, dư lại người, theo vừa mới ám đạo truy, đồng thời chờ lúc sau tiết ứng người tới, toàn thành lùng bắt, liền tính là đào ba thước đất, cũng muốn đem quận chúa hoàn hảo vô khuyết tìm trở về, Thủy Vân chém đinh chặt sắt nói, nghe vậy, ở đây chúng ám vệ đồng thời theo tiếng. Tiếp theo Thủy Vân liền một cái xoay người, trực tiếp đi ra ngoài đã có thể vào. Lúc này, đã là hai mắt đẫm lệ Khâu Xính Đình lại là một phen giữ nàng lại. Thủy Vân tỉ tỉ, ngươi phải về cung sao? Ta cũng đi, Khâu Xính Đình biết Thủy Vân phải về cung bẩm báo tin tức, cho nên liền sung phong nhận việc muốn cùng nhau đi theo đi. Rốt cuộc đối với hôm nay chuyện này, Khâu Xính Đình trực giác cho rằng, đều là bởi vì nàng dựng lên, bởi vậy nàng cần thiết tiến cung nói cái rõ ràng. Mà lúc này, nhìn khâu xính đình tuy rằng khóc vẻ mặt nước mắt, nhưng biểu tình, lại càng thêm kiên định bộ dáng, ngay sau đó Thủy Vân chỉ là tự hỏi một lát, liền trực tiếp gật gật đầu đi. Nhất cẩn huyên mất tích, Thủy Vân mang theo khâu xính đình tiến cung hồi phục tin tức, mà bởi vì phía trước Thủy Vân đã phát đạn tín hiệu duyên cớ, cho nên đương các nàng hai người về tới trong cung thời điểm, liền chỉ thấy ân phượng chạm cung vội vã từ bên ngoài đuổi trở về. Lúc này ân phượng chạm trên mặt như cũ mang, theo ân phượng liên mặt nạ, mà theo sau chờ ân phượng chạm vừa vào cửa, không đợi hắn mở miệng dò hỏi là chuyện như thế nào, đi trước một bước trở về Thủy Vân tức khắc, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đồng thời cắn răng thấp giọng nói hồi bẩm ra, quận chúa quận chúa mất tích. Tuy rằng không nghĩ, nhưng Thủy Vân vẫn là một năm một mười đem chân tướng nói ra, mà vừa nghe lời này. Vừa mới đi vào phòng ân phượng chạm tức khắc dưới chân một đốn, nhưng theo sau, lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn ngươi nói cái gì, hiển nhiên, chuyện này nhi đối ân phượng chạm đánh sâu vào không phải là nhỏ, thậm chí trong nháy mắt, ân phượng chạm cho rằng chính mình nghe lầm, thế vậy tình hình, Thủy Vân liền chỉ phải lại lần nữa nói một lần, quận chúa mất tích, Thủy Vân thanh âm càng thêm trầm thấp, buông xuống đầu, thậm chí không dám dương mắt xem ân phượng chạm một chút. Mà nghe vậy, ân phượng chạm lại là hảo sau một lúc lâu không có phục hồi, tinh thần lại, nhưng theo sau đáy mắt lại trong phút chốc cuốn lên một mặt gió bão, tiếp theo dơ tay một trưởng liền đem quỳ trên mặt đất Thủy Vân đánh bay đi ra ngoài, Nháy mắt, chỉ nghe chạm vào một tiếng vang lớn, không hề có chống cự Thủy Vân, liền lập tức đụng vào phòng trên tường, sau đó lại té Nga thấp giọng. nguyên bản lịch sự tao nhã trong phòng, tức khắc hỗn độn bất kham, mà lúc này... Mặc dù thân bị trọng thương, Thủy Vân vẫn là kiên trì đứng lên, sau đó một lần, ngựa quỷ gối ân phượng chạm trước mặt Thủy Vân không có giải thích một câu, mà lúc này, nhìn trước mắt không rên một tiếng Thủy Vân, ân phượng chạm lại là cường tự đóng hạ đôi mắt, hô khẩu khí, tiếp theo lại qua một hồi lâu sau, mới lại thấp giọng hỏi nói chuyện gì xảy ra, ân phượng chạm từ trước đến nay tự chủ hơn người, nhưng lúc này... Chỉ cần chỉ là áp lực trong lòng phẫn nộ, nôn nóng, khẩn trương, bất an, liền lãng phí hắn sở hữu sức lực, mà nghe vậy, lúc này quỳ trên mặt. Đất Thủy Vân, mới không khỏi run rẩy, sau đó thấp giọng nói hồi ra nói, hôm nay từ kinh triệu phủ ra tới, quận chúa nguyên bản muốn hồi cung, nhưng trên đường ở trong xe ngựa.